Hai, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 9 của bộ độc cô quái khách của tác giả Hàn Giang Nhạn. Độc cô quái khách. Jun 25, 2021 11 tối. Lâm Nguyệt Thu tức giận hỏi. Lão nói vậy là có ý gì? Lão không bằng lòng giúp thì thôi sao lại mở miệng mắng người? Nàng đảo mắt nhìn độc cô nhàn hỏi. Nhàn ca tính thế nào? Câm rồi hay sao mà không nói? Độc Cô Nhàn như quả bóng xì hơi, thở dài không nói gì. Đoàn Vân trình trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Thu, lão trầm giọng quát. Các ngươi không thể kết hôn được, lão không chuẩn cho. Lâm Nguyệt Thu vừa nóng nảy vừa tức giận la lên. Lão lấy quyền phép gì mà không chuẩn cho? Độc Cô Nhàn, tại sao lão lại can thiệp vào việc của chúng ta? Nhàn ca bảo mới gặp lão một lần thì vì lẽ gì mà lão lại hung hăng với mình như vậy? Đoàn Vân Trình đột nhiên nổi chàng cười rộ nói Không cho là không cho Nếu ngươi làm lão phu điên tiết lên thì lão phu đánh cho một trường chết tươi rồi sẽ nói Độc cô nhàn, ngươi đuổi thì đi cho ta Lâm Nguyệt thu tức quá nét mặt sám ngắt, nàng la lên Độc cô nhàn, nhàn ca để lão làm nhục tiểu mũi thế ư Mau giết lão quỷ này đi, lão làm mũi tức đến chết người Nàng chưa dứt lời đã vung trưởng lên đánh Đoàn Vân Trình cười rộ nói. Đó là mi tự tìm lấy cái chết. Lão xoay tay lại quạt một cái, một làn ánh sáng lở mờ vọt ra ngânh địch. Độc cô nhàn thấy vậy cả kinh, chàng biết Đoàn Vân Trình là một tay lợi hại vô cùng. Bất luận thế nào chàng cũng không thể để cho Lâm Nguyệt Thu chết dưới bàn tay của Đoàn Vân Trình được. Độc cô nhàn chẳng để ý gì đến sự an nguy của bản thân mình, chàng lạng người ra đứng chắn rồi thét lên. Dừng tay! Đồng thời chàng vận công lực để hộ vệ bản thân và chuẩn bị tiếp nhận đòn đánh của cả hai bên. Đoàn Vân Trình thấy vậy cả kinh, lão nghiêng cổ tay đi để cho trưởng lực xéo sang một bên. Lâm Nguyệt Thu cũng hoảng hốt thu trưởng về bằng cách giảm bớt 5 thành công lực. Nghe đánh sầm một tiếng, trưởng lực của đoàn Vân Trình đã đánh xéo sang đống loạn thạch. Đống loạn thạch này ban đầu lẫn lộn sắc xanh, vàng và trắng, nhưng bị trưởng lực màu đỏ mịt mờ đánh vào nên biến thành màu đỏ. Lâm Nguyệt Thu giật mình kinh hái la lên. Trường lực gì thế? Độc trưởng phải không? Đoàn Vân Trình hắng giọng một tiếng rồi đáp. Nếu không có độc cô nhàn sen vào giữa thì ngươi đã biến thành một đống máu rồi. Lâm Nguyệt Thu tức quá nghiến răng dầm chân, nàng lùi lại ba bước rồi móc ống ngọc tiêu trong tay áo đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo choang chẳng như tiếng gươm giáo chạm nhau chát chúa. Đoàn Vân Trình nghe vậy không khỏi sừng sốt miệng lắp bắp. Âm công ư, y thị, là đồ đệ của âm thánh lâm thiên lôi. Rồi lão cười ha hả nói. Trò chơi này đối với người khác còn có ý nghĩa chứ đối với ta thì chẳng ăn thua gì đâu. Rước lời lão vung chỉ điểm ra. Nghe cách, một tiếng, ngọc tiêu trong tay lâm nguyệt thu lập tức gấy làm hai đoạn. Độc cô nhàn lạnh lùng nhìn lâm nguyệt thu rồi lại ngó đoàn vân trình, chàng vẫn dừng dưng tựa hồ chẳng có điều chi quan hệ. Lâm nguyệt thu tức qua xa lệ. Nàng hẳn học la lên. Độc cô nhàn, huynh rừng dưng như vậy nghĩa là thế nào? Huynh chẳng đã định kết hôn cùng tiểu muội ư? Huynh là chồng tương lai của tiểu muội thì tại sao thấy người khác uy hiếp tiểu muội mà chẳng ngó ngàng gì đến? Độc cô nhàn trong lòng cực kỳ phiền não. Chàng không hiểu nên nói gì hay làm gì bây giờ. Thực ra chàng chẳng có câu gì đã nói, chẳng có việc gì đáng làm. Thế rồi chàng vẫn lặng lặng đưa nhãn quang nhìn ra phương trời xa thẳm. Dường như đang lúc trầm tư Lâm Nguyệt thu tức đến độ không nói ra lời Nàng hầm hực bỏ đi nhưng cặp giò nhũng ra Hai bàn chân tưởng chừng mọc dễ khó mà cất bước Đoàn Vân Trình nhìn thẳng vào mặt độc cô nhàn quát hỏi Bây giờ ngươi còn đình kết hôn với thì không Độc cô nhàn đành phải lên tiếng Thanh âm chàng lãnh toát như buổi tàn đông Chàng nhạt nhẽo đáp Kết hôn hay không là việc riêng của hai người tài hạ Đoàn vân trình không chờ chàng rứt lời đã lớn tiếng quát. Nói bậy, ít ra ngươi phải chữa bệnh cho con gái ta trước, ngươi quên lời hứa với ta rồi ư. Nếu ngươi phá hoại chân khí thuần dương thì con gái ta không tài nào chữa khỏi được rồi. Độc cô nhàn trao mày. lạnh ái. Độc cô nhàn toàn đem chuyện mình ngẫu nhiên gặp đoàn hiểu vân cho đến khi nàng bị hãm vào trong khu vực thuần vu thế gia thuật lại cho lão nghe vì không sớm thì muộn những vụ này cũng tiết lộ ra. Nếu dấu diếm lão thì chẳng hóa ra làm mất phong độ người nghĩa hiệp Nhưng chàng vừa thốt ra được hai tiếng lệnh ái Còn đang chần trừ chưa biết nói tiếp như thế nào Thì đoàn vân trình đã thở dài sườn sượn ngắt lời chàng Con gái ta mất tích rồi Độc cô nhàn lắc đầu ngậm ngừng đáp Y Đoàn vân trình lại nói tiếp Y giữ một lòng hiếu thảo Láo phu về đến nhà ở Thiên Nam thì phát sắc y đã biên thơ để lại nói rằng còn sống ngày nào quyết đi tìm mẫu thân ngày ấy. Lão đam đam nhìn độc cô nhàn một hồi rồi thở dài nói. Y biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa mà vẫn bôn ba trên đường diệu vợi. Y quả là một đứa con hiếu thuận, nhưng đáng tiếc. Tới đây giọng nói lão trở nên thê thảm, nước mắt đầm đìa. Độc cô nhàn cố đè nén mọi rối ren trong lòng lên tiếng. Hiện giờ lệnh ái. Đoàn Vân Trình lại sen vào. lão Phu đã ủy thác bàn hiểu thám thính xem y lạc lóng nơi đâu, chắc chẳng bao lâu sẽ tìm được y về. lão trầm giọng nói tiếp. Bây giờ lão Phu không thể buông tha thiếu hiệp nữa, chờ bao giờ tìm thấy ái nữ để thiếu hiệp chữa trị cố tật cho y xong rồi sẽ tính. Độc cô nhàn xứng sở nói. Tài hạ đã nhận lời ủy thác thì chẳng khi nào thất tính hay hối hận. Nhưng không muốn tiếp nhận thái độ hung dữ của tiền bối. Thật ra lệnh ái. Đoàn Vân Trình lớn tiếng quát. Nếu con gái ta mà xảy ra chuyện bất chắc thì ngươi cũng đừng hỏng sống nữa. Độc cô nhàn muốn đem tình hình nói rõ cho lão biết nhưng tam phen tứ thứ đều bị lỡ cơ hội. Đoàn Vân Trình mỗi lúc một hung dữ, độc cô nhàn khi nào chịu nổi. Chàng bất xác bật tiếng cười nhạt rồi không muốn kể chuyện nữa. Lâm Nguyệt Thu thở hồng hồng một lúc thì dần dần bình tĩnh trở lại đôi chút, nàng trỏ vào ốm tiêu bị gãy hầm hực la lên. Độc cô nhàn, vụ này nhàn ca tính thế nào? Độc cô nhàn hai mắt trần tròn xoe đáp. Ta đây giết người, gây nên bao chuyện kinh thiên đồng địa trên giang hồ. Nếu có chuyện gì thì cũng phải làm cho trời sầu đất thảm rồi mới ẩn nhẫn được. Lâm Nguyệt Thu sửng sốt. Nhàn ca điên rồi ư... Độc cô nhàn thở dài hướng hờ đáp Đúng thế, ta điên rồi, hay nói đúng ra là sắp điên Đoàn vân trình trợn mắt lên nói Dù cho ngươi sắp điên thì cũng phải chờ cho ta tìm thấy ái nữ đằng chữa bệnh cho y rồi ngươi hãy điên Độc cô nhàn cười rộ hỏi Nếu tài hạ muốn chết thì sao Đoàn vân trình lại quát lớn Muốn chết cũng được, nhưng phải chờ trị bệnh cho con gái ta xong đã ta mà còn ở bên ngươi thì ngươi đừng hỏng phát ra bệnh gì. Nếu không thì ta sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Độc cô nhàn xứng sờ, đoàn vân trình tuy căm giận nói lên những điều trái tai nhung lời nói của lão như một lưỡi dao bén đâm vào trái tim chàng Lão lặp đi lặp lại một câu, sống không được mà chết cũng không xong. Đúng thế, hiện giờ đoàn vân trình đang ở vào hoàn cảnh như vậy, sinh mạng đối với lão không còn ý nghĩa gì nhưng lão cũng không thể chết cho xong. Lâm Nguyệt Thu thấy láo ngớ ngẩn bất sắc cười rộ hỏi. Độc cô nhàn, lão là con người thế nào? Sao lão lại cai quản được nhàn ca? Độc cô nhàn gay gắt. Nói càn. Nói càn ư. Lâm Nguyệt Thu lại cười ngặt nghéo, cười lăn cười lóc. Hồi lâu nàng dừng tiếng cười nói. Độc cô nhàn, bây giờ phải tìm lấy một đường mà đi. Một là cho lão ra kia một bài học rồi chúng ta tìm nhân chứng khác để kết hôn. Hai là... mắt nàng sắc như tên nhìn thẳng vào mặt độc cô nhãn nói tiếp. Hai là nhàn ca díu díu theo lời lão, đi tìm con gái bửu bối của lão mà chứa trị cố tật cho y thì Phải rồi độc cô nhãn, đến bao giờ thì nhàn ca làm chức lang chung. Đoàn vân trình phờ dâu trợn mắt nói. Độc cô nhãn, nếu ngươi không đuổi con nha đầu này đi thì lão phu phải làm cho thì chết không còn đất chôn dù ngươi muốn chắn cũng không thể được. Lâm Nguyệt Thu thét lớn. Độc cô nhàn, bây giờ nhàn ca đi chỉ bệnh cho con gái lão hay là đi kết hôn với tiểu mũi. Nhàn ca chọn lựa cho dứt khoát đi. Độc cô nhàn mặt nổi gân xanh, chán toát mồ hôi nhỏ giọt. Chàng trần hai mắt gầm lên. Các người đừng bước bách ta nữa, ta đang phiền não đến cùng cực rồi. Lâm Nguyệt Thu vừa khóc vừa la. Nhàn ca phiền não cũng không được, phải tỏ rõ thái độ. Nếu nhàn ca đi theo tiểu muội thì đánh đuổi lão kia đi, lão khinh màn tiểu muội lắm rồi." Độc cô nhàn như người phát điên, cười giỡn hỏi: "Thu muội nguyện ý lấy ta ư?" Lâm Nguyệt Thu mất hành tròn xoay đáp: "Đó là nhàn ca yêu cầu tiểu muội." Độc cô nhàn đột nhiên ngừng mặt trông trời nói: "Tiểu huynh nói chơi đấy, bây giờ tiểu huynh không thể nói dối thu muội được nữa, vì thu muội cũng như tiểu huynh thật là đáng thương." Lâm Nguyệt Thu nghe độc cô nhàn nói câu này như xét đánh ngang tai. Nàng dít lên. Sao, ngươi nói đùa ư, ngươi còn có bụng giả mà đùa cỡ ta ư. Độc cô nhàn đáp. Không phải tiểu huynh đình bùng thế đâu. Đáng trách là bữa nay Thu muội cùng tiểu huynh gặp nhau trong trường hợp éo le. Lâm Nguyệt Thu hầm hầm thét lên. Ngươi là kẻ lừa gạt, là quân vô lại. Độc cô nhàn thở dài đáp. Thu mội muốn mắng tiểu huynh thế nào cũng được. Tiểu huynh cũng chẳng tưởng gì nữa, nào chi khí, nào tiến tâm, nhất thiết đối với tiểu huynh đã trở thành vô vị. Chàng thê thảm la lên. Tiểu huynh nói lấy thu muội nhưng tiểu huynh không thể làm như thế được, bất luận thế nào cũng không được. Tiểu muội bỏ ý nghĩ đó đi. Lâm Nguyệt thu toàn thân run bần bật, hận mình không thể băm vòng độc cô nhạn ra được. Nhưng sau nàng nghĩ lại, thấy chàng thậm chí thất thường một cách ghê gớm thì cho là chàng phát điên thật. Nàng nhến răng la lên Độc cô nhàn Ngươi đừng tưởng là minh đẹp Mình tài Khiến cho con gái trong thiên hạ phải siêu lòng Ngươi có lòng độc ác Độc hơn rắn rết Ta cầm hận ngươi Ta hối hận sao bữa nay lại gặp ngươi Nàng lào đảo chờ gót toan đi Độc cô nhàn cũng lào đảo như người say rượu Chàng la lên Khoan đá Đoàn vân trình quát hỏi Ngươi ngăn thỉ làm gì Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu giết thì chăng? Độc cô nhàn bóng gầm lên một tiếng như trời long đất lở. Tiền bối không dám đâu. Thanh âm chàng làm chấn động cả một vùng. Chẳng những lâm nguyệt thu kinh hái dừng bước mà cả đoàn vân trình cũng phải run sợ. Giọng nói trở lại hòa hoán, lão hỏi. Tại sao lão phu không dám? Độc cô nhàn lại gầm lên. Nếu tiền bối mà giết y thì chẳng những cô con gái bảo bối của tiền bối hết đời. Mà ngay cả cái mạng giả của tiền bối cũng nguy đó. Đoàn vân trình hỏi. Tại sao vậy? Độc cô nhàn đáp. Vì tài hạ sẽ liều mạng với tiền bối. Đoàn vân trình chỉ hắng dòng chứ không nói gì nữa. Độc cô nhàn đột nhiên sa lệ quay lại gọi. Thu muội. Lâm Nguyệt Thu vừa khóc vừa la. Nhàn ca, nhàn ca, nhàn ca thay đổi ý rồi chăng? Độc cô nhàn thở dài đáp. Không có đâu, Tiểu Huynh chẳng thể nào hồi tâm chuyển ý được. Tiểu Huynh và Thu muội không thể thành hôn, đó là điều bất di bất dịch. Nhưng Tiểu Huynh và Thu muội cũng không thể tuyệt sao được. Thu muội ơi, tại sao số mạng của chúng ta lại khổ sở thế này? Độc cô nhàn không để ý gì đến thái độ của Lâm Nguyệt Thu, chàng nước mắt lá trá tuôn rơi, nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Lâm Nguyệt Thu cũng nước mắt tràn trề la lên. Nhàn ca tài sao vậy? Tại sao không thay đổi được? Chỉ cần nhàn ca yêu tiểu mũi là xong. Bất luận sự đau khổ nào cũng chẳng làm cho chúng ta đầu hàng. Độc cô nhàn vẫn không nói gì. Lâm Nguyệt Thu vừa khóc vừa hỏi gặng. Nhàn ca, nhàn ca cho tiểu muội hay. Nhàn ca có yêu tiểu mũi không? Độc cô nhàn cực kỳ xúc động la lên. Dĩ nhiên là tiểu huynh yêu thu muội. Lâm Nguyệt Thu cũng la lên một tiếng. Trời ơi! Rồi nàng nhảy sổ vào lòng độc cô nhạn Đoàn vân trình quá tháo om sòm Độc cô nhạn, ngươi để thì làm thế này ư Lão dơ ngón ta ra chụp tới Độc cô nhạn không quay đầu lại lớn tiếng quát Đi đi Chàng xoay tay lại phóng trường đánh ra Đoàn vân trình chẳng những muốn độc cô nhạn chữa tiên thiên cố tập cho con gái lão mà còn muốn chàng làm con rể nữa Nên bất luận thế nào cũng hạ độc thủ Chiêu chảo vừa rồi chẳng qua là muốn bức bách chàng phải ly khai Lâm Nguyệt Thu. Nào ngờ độc cô nhàn phát huy trên 6 thành công lực để phóng trưởng, khoảng cách gần mà hai bên đều phát chiêu mau lẻ nên lão bị trúng trưởng cảm thấy bổ ngực rung động, khí huyết hỗn nhào suýt ngã lăn ra. Độc cô nhàn không để ý đến phát trưởng chàng đánh ra sao, chàng vòng tay ôm chặt Lâm Nguyệt Thu vào lòng. Đoàn Vân Trình nổi giận đùng đùng, lão điều dưỡng xong lại muốn ra tay. Trong cơn tức giận láo không nghĩ tới hậu quả ra sao nữa Nhưng hai lần láo giơ tay lên đều gặp thái độ cương quyết của độc cô nhàn khiến cho láo phải dừng lại Bỗng nghe độc cô nhàn thốt lên Thu muội tiểu vinh cần nói cho thu muội hay vì lẽ gì chúng ta không thể kết hôn được Lâm Nguyệt thu thở thẫn nói Sao lại không thể được chứ Nếu nhàn ca đã thực lòng yêu tiểu muội thì còn ai ngăn chờ được chúng ta Độc cô nhàn dần dần bình tĩnh lại, chàng từ từ buông hai cánh tay ra, lắc đầu nói Thu muội, chúng ta có kết hôn hay không chưa bàn tới vội Nhưng Thu muội càng biết nguyên nhân này Lâm Nguyệt Thu vẫn tựa vào lòng độc cô nhàn, nàng ấp úng nói Nhàn ca, nói đi Độc cô nhàn thở dài nói Có một việc mà Thu muội còn chưa biết được là vì, là vì Chàng ngập ngừng mái không nói hết lời Lâm Nguyệt Thu thúc giục Vì làm sao, nhàn ca nói mau đi Độc cô nhàn nghiến răng rầm chân nói Tiểu huynh, không thể nói nguyên nhân ra được Nhưng tiểu huynh mách thu muội một nơi Để tới đó hỏi người kia sẽ biết rõ vì nguyên nhân gì Lâm Nguyệt Thu bồn chồn trong giả, nàng ngắt lời Độc cô nhàn, nhàn ca thế thì còn là nam tử hán được ư Sao không nói vịt tuệt ra luôn mà cứ úp mở hoài thế Độc cô nhàn lau ngấn nước mắt Gượng cười đáp, Thu muội đến Linh xà đồng trên núi Quát Thương, ở đó có một người tàn phế chú ngủ. Thu muội vào ra mắt lão báo rõ tính danh thì lập tức láo sẽ cho biết hết. Lâm Nguyệt Thu hoang mang hỏi lại, Linh xà đồng núi Quát Thương ư, đó chẳng phải là nơi mà Tiểu muội đã nói lại cho nhàn ca nghe lời di ngôn của Gia Gia. Tại sao bảo Tiểu muội phải đi lên đó? Độc cô nhàn ngừng mặt lên trời đáp. Ta không thể nói gì thêm được nữa, chỉ cần Thu muội đến ra mắt một lần là biết do hết. Có điều Thu muội đi hay không thì tùy ở Thu muội vì điều đó đối với Thu muội biết hay không biết cũng được. Lâm Nguyệt Thu chau mày nói: "Vậy thì tiểu muội đi với Nhạn ca, nếu quả có lý do thì tiểu muội tuyệt không dây dưa với Nhạn ca nữa. Nhưng nếu lý do không thỏa đáng thì Nhạn ca chẳng có lý do gì để từ chối hôn sự được." Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười đáp: Lý do này đích đáng vô cùng, đáng tiếc là tiểu huynh không thể đi cùng tiểu muội được, vì tiểu huynh vẫn còn căm hận người đó, không muốn thấy mặt lão nữa. Lâm Nguyệt Thu không chịu, nói: "Nếu Nhàn ca không đưa tiểu muội đi tới nơi thì tiểu muội chẳng đi làm gì, mà cũng không buông tha Nhàn ca." Ngàng nói xong nắm chặt vạt áo Độc Cô Nhàn không chịu buông ra nữa. Độc Cô Nhàn thở dài nói: "Thu muội, thu muội lượng thứ cho tiểu huynh." Tiểu huynh phải cáo từ đây. Lâm Nguyệt Thu vừa nắm áo độc cô nhạn vừa la. Không được, tiểu mụi không buông ra đâu. Độc cô nhạn giờ khóc giờ cười, la to lên một tiếng rồi khẽ đẩy Lâm Nguyệt Thu ra, chàng băng mình võt đi. Chỗ vạt áo mà Lâm Nguyệt Thu nắm giữ chàng đã vận ngũ hành thần công làm cho biến thành một mảnh vải cháy thành cho. Độc cô quái khách DUN 25, 2021 11 tối Lâm Nguyệt Thu không làm sao được, nàng gào lên bằng một dòng rất thê thảm. Độc cô nhàn ngươi thật là tàn nhẫn. Nhưng nàng kiệt lực không dứa theo được, nàng ngồi phệt xuống đất nước nở khóc. Thiên Nam độc thánh đoàn vân trình trầm dòng quát. Thằng lõi lớn mật kia, ngươi định chạy đi đâu? Láo băng mình dứa theo rất gấp. Lâm Nguyệt Thu khóc lóc tưởng đứt từng khúc ruột, hồi lâu nàng ngừng lại nhìn ra đồng nội mênh mông lầm bẩm nói một mình. Linh xà đồng có người tàn phế chú ngủ, người này có ma lực ghê gớm đến đâu mà khiến cho nhàn ca biến thành con người thế này. Sau cùng nàng quyết định đến chỗ đồng Linh xà núi quát thương một chuyến. Nàng đình phương hướng rồi chầm trọng kéo lê bước chân đi. Độc cô nhàn chạy chừng 5-6 dằm đột nhiên thở hồng hộc rồi dừng chân lại. 5-6 dằm đường có bao xa, thực chưa đủ khiến chàng mỏi mệt đến thế. Sở dĩ chàng tróng mệt nhọc là vì chàng đeo nặng một mối tâm tình. Đoàn vân trình đã rượt tới nơi, lão nói. Độc cô nhạn, sao không chạy nữa đi? Độc cô nhạn lắc đầu nhăn nhó đáp. Tài hạ không muốn chạy nữa, tài hạ chỉ muốn tránh vì cô nương kia thôi. Đoàn vân trình nghe thế thì có vẻ đồng tình, lão nở một nụ cười khoan khoái, ôn tổn hỏi. Phải chăng thiếu hiệp vì ái nữ của lão mà ly khai thị? Độc cô nhàn muốn nhổ nước miếng vào mặt lão nhưng khi nghĩ đến đoàn hiểu vân thì chàng lại nhún ra, buông một tiếng thở dài hứng hờ đáp. Không phải. Đoàn vân trình lại hỏi. Thế thì tại sao, thiêu hiệp có chỗ khó nói ư? Độc cô nhàn nhăn nhó nhìn lão gượng cười đáp. Đúng thế, tài hạ vốn chẳng muốn nói ra, nhưng cho lão hay cũng chẳng hề gì. Mắt chàng bóng nhìn tới đầu tóc sâu rì lão láo dối tung, cặp mắt đỏ như máu. Vẻ mặt tiểu tùy thì chàng nghĩ cũng thương tình, miệng lầm bẩm. Lão này quả là một người đáng thương trên thế gian Nỗi đau khổ của lão so với ta còn thâm trọng hơn nhiều Nghĩ vậy chàng thở dài nói Tiền bối có biết cô gái đó là ai không? Là em ruột tài hạ đấy Đoàn vân trình kêu trời một tiếng rồi lão hỏi Cả hai người cùng một mẹ sinh ra hay sao? Độc cô nhàn chỉ gật đầu chứ không nói gì Đoàn Vân Trình ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi. Song thân hai người vẫn mạnh khỏe chứ? Độc cô nhàn lại gật đầu mà không trả lời. Đoàn Vân Trình thở ra nói. Lão phu lấy làm hối hần đã hiểu lầm thiếu hiệp, nhưng tại sao thiếu hiệp không cho lão phu biết trước? Độc cô nhàn buồn dầu đáp. Bây giờ không nói tới chuyện đó nữa. Đây chẳng qua là số tiền định xui khiến. Tài hạ bây giờ lại ao ước mình là một đứa con côi cút. Cha mẹ chết hết còn hơn có xong thân như vậy. Đoàn vân trình ngạc nhiên. Thiếu hiệp bảo sao? lão hắng ròng một tiếng rồi hỏi tiếp. Phải chăng xong thân thiếu hiệp đối xử với thiếu hiệp gắt gao quá đối? Độc cô nhàn lắc đầu đáp. Họ bỏ tài hạ từ lúc còn thơ giải, nên tài hạ rất giận. Đoàn vân trình tìm lời khuyên giải. Bậc làm cha mẹ, phải đối xử với thiếu hiệp như vậy chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ. Họ cũng phải khổ tâm vô cùng, thiếu hiệp nên biết rằng trên đời này khắp thiên hà không một ai là chẳng yêu con. Độc cô nhàn chấn động tâm thần, câu này linh xà cư sĩ đã nói rồi, nhưng vì lẽ gì mà hai người họ phải bỏ chàng thì thật là một điều khó giải thích. Chàng đang ngẫm nghĩ bỗng nghe đoàn vân trình từ từ nói tiếp. Đáng thương cho kẻ làm cha mẹ trong thiên hạ, lão phu cũng vì đứa con gái kia. Nói tới đó lão cảm khái thở dài rồi dươm dướm xa lệ. Độc cô nhằn cũng không khỏi đau lòng, bao nhiêu ý nghĩ thù nghịch trong lòng hoàn toàn tiêu tan hết. Vì chuyện làm đoàn vân trình làm chàng rất cảm động. lão vì mong chữa bệnh cho con gái mà chẳng quản thiên sơn vạn thủy bà thiệp gian lao. Còn đoàn hiểu vân vì muốn cho cha mẹ đoàn tù mà chẳng tiếc tấm thân sắp chết tới nơi, một mình chơi chọi len lỏi vào giang hồ để tìm mẫu thân. Đó cũng là việc khiến người ta cảm động. Chàng tự hỏi, còn song thân mình thì sao? Chàng không muốn nghĩ thêm nữa. Bây giờ việc đầu tiên chàng phải làm là nói chuyện của đoàn Hiểu Vân cho đoàn Vân Trình nghe. Chàng tính rằng không nên giấu diếm láo một chút nào về việc này, thế rồi chàng xếp đặt ký ức lại cho có thứ tự đoàn mở đầu câu chuyện. Có một việc tài hạ cần phải nói rõ cho tiền bối hay. Đoàn Vân Trình hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Việc đó có quan trọng không? Độc cô nhàn đáp. Dĩ nhiên là quan trọng vì nó có liên quan tới lệnh ái. Đoàn Vân trình sừng sốt ngắt lời. Có liên quan đến con gái lão phu ư? Độc Cô nhàn sợ lão cứ cắt đứt câu chuyện khiến chàng không đủ mạnh dạn nói ra nên vội đáp. Tài Hà đã gặp lệnh ái rồi. Đoàn Vân trình hỏi ngay. Thiếu hiệp đã gặp nó rồi ư? Lão xúc động quá nhảy vọt lên cao năm sáu thước, la lên. Hiền y ở đâu? Độc cô nhàn thấy lão xúc động quá không khỏi giận mình, ấp uống đáp. Cô nương, bị bọn thuần vu thế ra giam hãm trong quỷ sầu giản trên núi nhàn đáng. Đoàn vân trình kêu to một tiếng rồi ngất đi. Độc cô nhàn không ngờ câu chuyển lại ra thế này nên bội nâng lão dậy, thi triển thủ thuận nắn bóp việt đảo. Trong khoảng thời gian trường uống càn tuần trà, đoàn vân trình dần dần hồi tỉnh. Độc cô nhàn thở dài nói. Tiền bối có óng này cũng bằng vô dụng. Điều cần thiết là tiền bối cần phải bảo trọng thân thể Đoàn Vân Trình Nhiến Giang nói Nếu con gái lão mà có mệnh hề gì thì lão sống trên đời làm gì nữa Lão nhìn quanh rồi đứng phát giày hỏi Thiếu hiệp gặp y y trong trường hợp nào Vì lẽ gì y lại bị bọn người thuần vu thế gia giam giữ Sao thiếu hiệp biết y là con gái lão phu Thiếu hiệp đã hỏi y rồi hay sao Lão hỏi dồn một chặp khiến cho độc cô nhàn không biết trả lời thế nào cho tiện, sau chàng đem chuyện đoàn hiểu vân thuật lại đầu đuôi không bỏ sót một chữ nào. Đoàn vân trình nghe xong nghiến răng dầm chân, hai mắt trợn lên cơ hồ rách cả mỹ ra. Lão lành lùng hỏi bằng một giọng mỉa mai. Kết quả là người bình yên thoát ra rồi bỏ mặc con gái lão ở lại thuần vu thế ra. Độc cô nhàn thở dài đáp. Tài hạ không có biện pháp nào khác và đã thuật lại cho tiền bối nghe cả rồi. Đoàn vân trình gầm lên Không có biện pháp nào ư Đột nhiên lão xoay tay nắm lấy cổ tay chàng la lên Thế mà ngươi còn vác mặt về đây gặp lão phu Độc cô nhàn không ngờ đoàn vân trình ra tay một cách đột ngột Thực ra chàng cũng nghĩ tới lúc phát cáu lão có thể đồng thủ nhưng chàng vẫn không né kịp Vì trong lòng chàng hối hận thèn thùng mà thủ pháp của đoàn vân trình cũng nhanh ghê gớm Cổ tay độc cô nhàn đã bị nắm giữ Chàng không nghĩ đến chuyện cựa quẩy, chỉ gượng cười hỏi Tiền bối tính thế nào đây? Đoàn vân trình tức giận hét lên Bây giờ chỉ còn một cách là ngươi đi theo với lão phu lập tức trở về núi nhàn đáng cứu nó ra rồi chữa khỏi cố tật cho y Như thế thì mọi chuyện đều yên Còn không thì... Độc cô nhàn hỏi lại Không thì sao? Đoàn vân trình quát mắt đáp ta có 24 thứ độc công cực kỳ lợi hại, bất luận dùng thứ nào cũng đủ làm cho ngươi tan xương nát thịt, hóa thành vũng máu. Độc cô nhàn nhăn nhó cười đáp. Việc đi cứu lệnh ái là bổn phần tài hạ phải làm rồi, có điều tiền bối ra tay bước bách thì không được. Đoàn Vân Trình tức giận hỏi. Vậy chứ ngươi định cứu con gái ta bằng cách nào? Độc cô nhàn đáp. Ít ra cũng phải tính kế hoạch trước. Đoàn Vân Trình ngắt lời. Người trùng trình được, chứ lão phu không được Cuốn chi con gái lão phu bị cầm tù trong thuần vu thế gia biết đâu đã gặp chuyện gì bất chắc rồi Độc cô nhàn thùng thẳng đáp Tài hạ biết cô nương không hề chi Đoàn vân trình hỏi ngay Sao người dám nói chắc như vậy Độc cô nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói Một là có thiết huyết tú sĩ uông công lăng hiện ẩn mình trong quỷ sầu giản Y đã chịu ngấm ngầm bảo vệ cho lệnh ái được an toàn Hay là thuần vu thế gia không giết nàng? Đoàn vân trình la lên. Bọn yêu phụ đó có còn đạo nghĩa gì đâu, sao chúng không dám hạ sát con gái ta? Độc cô nhàn ngừng mặt lên trời đáp. Ít ra họ cũng để mặt tiền bối mà không dám hạ sát lệnh ái. Đoàn vân trình sừng sốt hỏi. Phải chăng bọn họ định lợi dụng ái nữ để uy hiếp lão phu phải đầu hàng? Độc cô nhàn cười đáp. Tiền bối thật là người mẫn tiệp vừa nghe nói đã đoán nghĩ ra ngay. Thuần vu thế gia đã lập tâm gây ra những cuộc đổ máy dùng dợn trên giang hồ để quét sạch võ lâm thì dĩ nhiên họ cần một vị chuyên nghề dùng độc như tiền bối, người có ngoại hiệu là độc thánh. Đoàn vân trình tức dần hỏi Thế ra bọn chúng muốn lão phu làm nhanh vút cho bọn chúng hay sao? Độc cô nhàn ung dung đáp Bọn họ đã trang lưới từ lâu, sợ dĩ họ cố ý bắt lệnh ái là vì muốn thâu dùng tiền bối. Bây giờ thế là họ đã đạt được mục đích rồi. Họ biết tiền bối rất yêu con gái, nếu họ bắt được lệnh ái là được nửa người tiền bối rồi. Đoàn Vân Trình thở dài nói. Quả đúng như thế thật. lão hầm hực dầm chân nói tiếp. Nếu bọn chúng ngược đái con gái lão Phu thì lão Phu quyết đạp đổ thuần vu thế ra thành bình địa, cả con gà con chó cũng không còn chứ đừng nói con người. Độc cô nhàn sừng sốt hỏi. Trong thuần vu thế gia ai cũng tinh thông về công lực âm tà. Môn bạch điền trưởng của họ đã khiến cho bao nhiêu người phải khiếp đảm. Tiền bối liệu có chống trời nổi với họ không? Độc cô nhàn trong lòng hồi hộp không yên. Bây giờ chàng đã rõ thân thế, thuần vu lão phu nhân là tổ mẫu chàng, tứ phu nhân là mẫu thân chàng, tên thực của chàng là thuần vu minh, chàng cũng là một phần tử trong thuần vu thế gia. Liệu chàng có thể vứt bỏ được cái đó để tiếp tục coi thuần vu thế gia là cựu địch được nữa không? Nhưng độc cô nhàn lại nghĩ đến hai chữ chính tả. Hơn nữa chàng đã phát thể không nhìn nhận xong thân thì hà tất phải lấy điều đó làm băn khoăn lo nghĩ. Chàng còn đang ngấm nghĩ thì đoàn vân trình nói. Thoạt tiên lão phu đem sự thành thực ra đàm luận với thuần vu thế gia, cùng bọn họ hợp tác. Độc cô nhàn sừng sốt ngắt lời. Hợp tác ư, hợp tác trên lập trường nào? Đoàn Vân trình gượng cười đáp Vì sự an toàn của con gái, lão Phu đành ưng thuận điều kiện của họ, cùng họ đối lập với võ lâm đồng đảo Bằng con gái lão Phu mà có chuyện gì bất chắc thì lão Phu trở mặt đồng thủ đập tan thuần vu thế ra, chẳng cần tính đến chuyện thành bại nữa Độc cô nhàn kinh ngạc hỏi lại Phải chăng tất cả đều là lời thành thật? Đoàn Vân trình trình trong đáp Chẳng lẽ lão Phu lại còn ham dọa hay sao? Độc cô nhàn trầm giọng đáp. Ít ra cũng còn một điểm tiền bối nên suy nghĩ. Đoàn vân trình hỏi ngay. Điều gì? Độc cô nhàn trầm giái đáp. Nếu tiền bối quyết ý như vậy thì tài hạ có thể thủ tiêu lời hứa với lão tiền bối, tức là không chứa chỉ chứng tiên thiên cố tật cho cô ấy nữa. Đoàn vân trình cười khanh khách nói. Ta e rằng cái đó ngươi không tự chủ được. Lão xiết chặt nam ngón tay một chút. Độc cô nhàn cảm thấy một luồng lực đảo kỳ dị uy hiếp kinh mạch trong người, toàn thân không tự chủ được, trong người tê nhất dường như bị rất nhiều kiến đốt. Bất xác chàng tức giận la lên. lão thất phu, làm cho gì thế? Đoàn vân trình cười đáp. Đây chẳng qua là một thứ độc công của lão phu tên là Hắc Phúc Cổ. Độc công này tựa hồ có hàng vạn con kiến chui vào kinh mạch. Độc cô nhàn hàn học thét lên. Thật là một thủ đoán đê hèn. Đoàn Vân Trình lắc đầu cười đáp, lão Phu chỉ vì con gái mà thôi, nhưng người cũng bất tất phải hoang mang, hắc phúc cổ tuy lời hại nhưng cũng không có gì đáng ngại đâu, cứ chờ cho con gái của lão Phu khỏi bệnh thì lão Phu lập tức hút hết chất độc ra. Độc cô nhàn liền hỏi thử, nếu ta bỏ mặc thì sao? Đoàn Vân Trình cười lạt nói, chỉ trong ba ngày ra thịt sẽ vỡ nát ra mà chết. Khắp gầm trời ngoài lão phu ra không còn một ai chỉ được chứng hắc phúc cổ cả Dứt lời lão nắm tay độc cô nhàn nói Chúng ta đi thôi Độc cô nhàn hỏi lại Đi đâu? Đoàn vân trình gắt lên Lên núi nhàn đáng chứ đi đâu? Người đã biết sao còn giả vờ hỏi Độc cô nhàn bật lên chàng cười rộ nói Ai nói là ta đi? Đoàn vân trình sừng sốt hỏi Sao lại không đi? Chẳng lẽ ngươi muốn chết chăng? Độc cô nhàn càng cười lớn hơn đáp Bậc đại trường phu sống đã chẳng lấy chi làm mừng thì chết cũng chẳng có gì đáng sợ Chàng chưa dứt lời đã rực mạnh một cái Cổ tay của chàng thoát khỏi bàn tay của đoàn vân trình rồi tung người vọt đi Đoàn vân trình la lên Độc cô nhàn, quay lại đá Độc cô nhàn không ngoảnh đầu lại, chàng gần giọng đáp Thời gian ba ngày là đủ lắm rồi Cám ơn lão đã ban ơn cho ta có lý do mà chết khỏi hối hận. Đoàn vân trình hầm hực quát. Độc cô nhạn, ngươi còn chưa đứng lại à? Độc cô nhạn vờ như không nghe tiếng, chàng cắm đầu ra tăng cước lực chảy thật nhanh. Chàng bị đà kích quá mạnh nên bây giờ đối với chàng sinh mạng đã trở thành gánh nặng vô vị. Độc dược của đoàn vân trình lại làm cho chàng chết yên lòng hơn, bớt hối hận với đoàn hiểu vân vì ra chàng cũng chết trong tay ra da của nàng. Vì thế dù nghe đoàn vân trình la gọi chàng vẫn cắm đầu chảy như bay. Hắc phúc cổ tuy làm cho con người có cảm giác như có ký sinh trùng trong kinh mạch toàn thân nhưng chưa đến lúc phát tắc thì trong người không bị ảnh hưởng gì. Mới trước mắt độc cô nhàn đã chạy xa đến 10 dặm. Đoàn vân trình tuy hết sức dựa theo nhưng cũng khó lòng đuổi kịp trong một thời gian ngắn. Giữa lúc độc cô nhàn đang chảy như bay thì phía trước mặt có người lớn tiếng gọi. Độc cô nhàn, độc cô nhàn. Độc cô nhàn đình thần nhìn lại thì là tứ bất hòa thượng. Chàng không kịp nói rõ, chỉ la lên. Chạy lẽ đi, chạy lẽ đi, lão đoàn vân trình đang dượt theo đó. Tứ bất hòa thượng xoa cái đầu chọc tếu hốt hoảng hỏi. Sao, đoàn vân trình ư, chết rồi, bản hòa thượng chắc là nguy với lão. Nhà sư không dám nói nhiều nữa, lập tức xoay mình sóng vai độc cô nhàn mà chạy. Nhưng thân thủ đoàn vân trình quá cao cường. Hai người chỉ dừng lại một chút lão đã đuổi kịp, quá to lên một tiếng vung trường đánh tới tứ bất hòa thượng mà người lão vẫn không dừng bước vọt lên như sao xẹt để đón đầu độc cô nhạn Độc cô nhàn giận mình kinh hái quay lại thì thấy tứ bất hòa thượng đã trúng trường ngã lăn quay ra, còn đoàn vân trình thì đã vọt lên đứng trước mặt chàng. Độc cô nhàn nổi giận đùng đùng thét lên. Đoàn vân trình, thủ đoạn của lão thật tàn độc. Chàng xoay mình nhảy lại chỗ tứ bất hòa thượng. H hòa thượng nằm co do dưới đất không lên tiếng mà cũng không nhúc nhích Thiên Nam độc Thánh hắng ròng một tiếng, lão chắp tay để sau lưng đứng bên độc cô nh chỉ cười là chứ không nói gì Đ độcc cô nhàn vội đưa tay rasờ vào tứ bất hòa thượng thì thấy nhà sư đã tắt hơi chân tay lạnh ngắt Hiển nhiên lão đã chết rồi Độc cô quái khách Jun 25 2021 tối. Độc cô nhàn lắc đầu thở dài nói để mình nghe. Hòa thường chết mất rồi, tuy nhà sư này có chỗ làm cho người ta chán ghét, nhưng tội lão chưa thực đáng chết. Đột nhiên chàng quay lại quát hỏi đoàn văn trình. Đoàn văn trình, tại sao lão lại tàn ác như vậy? Đoàn văn trình thản nhiên mỉm cười hỏi lại. Hắn chết thật rồi ư? Độc cô nhạn tức mình đáp. Tứ chi lạnh ngắt, hơi thở đã ngừng, chẳng chết thì còn sống được nữa ư? Đoàn văn trình đột nhiên co giò đá một cước khá nặng vào mông tứ bất hòa thượng. Tứ bất hòa thượng đang nằm ngửa lộn người nằm sấp lại. Độc cô nhàn hầm hầm nổi giận. Chàng cực kỳ bất mãn về thủ đoàn tàn nhẫn của thiên nam độc thánh đoàn văn trình. Chàng muốn ra tay quyết đấu với lão một phen. Đoàn văn trình cười nhạt nói. Lão chọc này chết giả vờ đó. Độc cô nhàn sừng sốt hỏi. Chết giả ư... Chàng cho là đoàn văn trình ăn nói hồ đồ, hắn giọng một tiếng hỏi tiếp Đừng tưởng tài hạ là đứa con nít lên ba mà lường gạt Lão bảo nhà sư chưa chết thì sao y lại tắt thở, người không nhúc nhích Đoàn văn trình lắc đầu cười đáp Nhà sư này chắc đã học được phép, quy tức, dĩ nhiên hắn gạt được ngươi, nhưng lừa lão phu thế nào được Độc cô nhàn cầu nhào Quy tức ư, bất luận quy tức hay gì gì tức tài hạ không cần biết Nếu lão không làm cho y sống lại thì tài hạ không tin được. Đoàn văn trình cả cười nói. Cái đó dễ lắm mà. Lão đưa tay trỏ vào mông tứ bất hòa thường nói. Cứ đánh mạnh vào hai bên mông mối bên năm cái là lão chọc tỉnh lại ngay. Nếu không thì lão phu cam chiều thiệt mạng. Lão nói xong chuyển động thân hình cưỡi lên lưng tứ bất hòa thường nói. Người giữ cho chặt đừng để hắn nhúc nhích. Độc cô nhàn trong lòng bán tín bán nghi nhưng thấy đoàn văn trình nói bằng một giọng trang nghiêm, chàng liền cúi xuống nắm chặt lấy hai chân tứ bất hòa thượng. Đoàn văn trình cưới trên lưng hòa thượng nhưng chưa ra tay, lão tủm tỉm cười nói. Lão phu không có ý đánh chết hắn. Phát trường vừa rồi không phải là độc công mà chỉ phát huy có ba thành công lực. Kể về bản lãnh của lão chọc này chưa thể chết được. Vì thế mà lão phu biết hắn thi triểm thuật, quy tức để trá tử. bóng lão cười khanh khách nói tiếp. Lão chọc này là con người rất điêu hoa, Lão Phu đã biết từ trước. Hắn lấy pháp danh là tứ bất làm điếm nhục Phật môn. Vậy bữa nay Lão Phu phải thay nhà Phật cho hắn một bài học. Lão vừa nói vừa dơ tay lên ra chiêu, bỗng nghe một tiếng vang lên. Trường lực của đoàn văn trình xoáy lại, hai cành cây lớn bằng cánh tay trẻ con gấy xuống rớt vào tay Lão. Lão vung tay lên đánh xuống. Độc cô nhàn vẫn lo lắng nghi ngờ hỏi. Khoan đã! Tiên bối có phán đoán lầm không? Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Văn Trình quát mắt lên đáp. Lão phu đã bảo nếu không làm cho hắn tỉnh lại thì cam nguyện đền mạng. Đoàn Văn Trình cầm cành cây dơ lên rồi lại mỉm cười nói. Lão trọc này muốn thi gan đây, hắn đành chịu một côn chử không kêu van. Lão phu biết chắc trong lòng hắn còn tỉnh táo và biết hết. Hắn hy vọng chịu đựng 10 côn chứ không lên tiếng. Nhưng hắn có biết đâu đánh mạnh vào mông đít tất làm chấn đồng đến Nguyên Đan Điền thì phép quy tức của hắn bị phá tan. Hắn có muốn tiếp tục trá tử cũng không được nữa. Độc cô nhàn câu mày nói. Quả đúng thế thật, tiền bối cho lão một bài học là phải, tiền bối cứ đánh đi. Thiên Nam độc thánh đoàn văn trình hử một tiếng, đánh mạnh một đòn vào mông bên tả tứ bất hòa thượng. Tứ bất hòa thượng toàn thân chấn động, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Đoàn văn trình cười nói, thằng trọng này gan thiệt. Lão lại dơ cảnh cây lên đánh mạnh một đòn vào mông bên hiếu tứ bất hòa thượng. Tứ bất hòa thượng vẫn không lên tiếng. Đoàn văn trình hất sâu lên nói, thuật quy tức của tên trọng này khá đấy, không đánh mạnh không được, lão đánh côn này mà hắn không lên tiếng thì lại đánh nữa. Đoàn văn trình chưa dứt lời thì đã nghe đánh chát một tiếng. Cảnh cây lại đập vào mông bên tả tứ bất hòa thượng. Cô này láo đánh thật nặng, các một tiếng, cành cây gãy làm hai đoạn. Đoàn văn trình nói quả đá không sai, tứ bất hòa thượng la lên một tiếng. Trời ơi! Rồi tỉnh lại. Đoàn văn trình tùm tỉm cười, lão giơ tay lên một cái, một đoạn cành cây khác đá rớt vào tay. lão mỉm cười đưa mắt nhìn độc cô nhàn hỏi. Sao, còn bảy con có nên đánh nữa hay thôi? Độc cô nhàn không nhìn được cũng bật cười nói. Đánh nữa hay không tùy ở nơi tiền bối, tài Hà không muốn can thiệp Có điều nhà sư này bị cả tài hạ thì gớm thật Tuy miệng chàng nói là không can thiệp Nhưng tay chàng vẫn nắm chặt chân tay tứ bất hòa thượng không cho nhúc nhích Hiển nhiên chàng tán thành ý kiến của thiên nam độc thánh là đánh đủ 10 côn Thiên nam độc thánh cười ha hả nói Thằng chọc này, ngươi đã biết mùi chưa? Chát một tiếng, lại một côn ráng xuống Tứ bất hòa thường đau quá không nhìn được la thất thanh. Đoàn thí chủ, tiểu tăng không dám nữa. Xin thí chủ nương tay cho. Đoàn văn trình cười rộ không trả lời, lại vung tay đập xuống một côn. Tứ bất hòa thường ngoác miệng ra la lên. Đoàn thí chủ, đoàn đại thúc, đoàn tổ tông, tha cho tiểu tăng, độc cô nhạn. Ngươi cầm miệng rồi hay sao mà không khuyên can đoàn lão tiền bối cho ta một lời. Đoàn văn trình không lý gì đến lời nhà sư kêu van Tiếp tục ráng số mối bên một côn cho đủ 10 đòn mới dừng tay lại rồi đứng lên Độc cô nhàn cũng buông tay ra cười lạt nói Hòa thượng, cái đó là từ lão rước lấy và vào mình lão nên cam tâm mà đón lấy vận xui Chàng chưa dứt lời, bỗng thấy thiên nam độc thánh vươn tay nhanh như cắt trục xuống cổ tay chàng Lần này độc cô nhàn đã phòng bị trước Chàng lạng mình né tránh Đồng thời chàng phóng trưởng quét ngang, một luồng trường lực ngũ sắc lớp loáng phóng ra bức bách đoàn văn trình phải lùi xa bốn bước. Tứ bất hòa thường hoảng hốt, lồm cồm bò dậy, nhà sư nghe răng méo miệng la lên. Đoàn văn trình, lão nhớ lấy câu chuyện hôm nay. Đoàn văn trình cười lạt đáp. Ngươi cứ yên chí lão phu nhớ dai lắm. Không quên đâu, độc cô nhàn ngươi dám ra tay chống cử lão phu ư. Độc cô nhàn cả cười đáp. Tài hạ đã không sợ chết thì còn sợ gì ai? Thiên Nam độc thánh câu mày hỏi. Bây giờ lão phu phải làm thế nào ngươi mới chịu phép? Độc cô nhàn đáp. Trừ phi lão tiền bối nghe tài hạ một lời là hãy tạm định việc tìm kiếm lệnh ái. Tiền bối không nên giúp kẻ giữ làm điều ác, đi phò tá thuần vô thế ra đầu độc võ lâm. Thiên Nam độc thánh quát lên. Ngươi đừng nói nữa, lão phu không biết ái nữ lạc lõng nơi đâu chẳng nói làm chi. Bây giờ biết rồi phải đi kiếm ngay lập tức. Độc cô nhạn cũng tức giận nói. Đã thế thì lão đừng hòng độc cô nhạn này điều chỉ cố tật cho cô con gái nữa. Chàng lại vung tay đánh ra. Đoàn văn trình cười rộ, vung xong trưởng phản kích. Phát trường này chẳng những mánh liệt đến cực điểm mà trong lòng bàn tay lại vọt ra một làn mù đen mở mịt cả một vùng nhầm trục xuống đầu độc cô nhạn. Độc cô nhạn giật mình kinh hái. Chàng biết là mù đen này là hơi độc. Chàng không dám trùng trình, phóng liền ba phát trưởng nhanh như trước. Trong ba phát này thì một phát là ngũ hành thần trưởng, còn hai phát là huyền băng trưởng. Mục đích của chàng phóng trưởng ra là để xua tan làn mù đen hoặc chống đỡ không cho nó vào gần. Ngờ đâu lúc trường lực hai bên chạm nhau, làn mù đem lại càng dày đặc và lan rộng đến mấy trường, bao phủ độc cô nhản vào giữa. Độc cô nhản trong lòng sao xuyến. Nhưng lúc này bất luận chàng ứng biến cách nào để cư địch cũng đều chậm quá rồi. Mắt chàng tối sầm lại rồi mê đi. Không hiểu độc cô nhàn mê đi đã bao lâu. Nó phản phất như cả 100 năm mà lại tựa hồ mới trong khoảnh khắc. Chàng từ từ hồi tỉnh. Lúc chàng dương mắt lên nhìn thì thấy mình hiện trong một khu rừng nhỏ có nước suối chảy dốc sách. Vừng thái dương sắp lằn xuống non tây, trời đã vào lúc bình hôn. Độc cô nhàn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Chàng cảm thấy trên chán mát lạnh liền gắng gường trước mắt mấy cái mới biết có người đang lấy nước suối nhỏ vào chán mình. Sau chàng hoàn toàn tỉnh hắn liền chờ mình ngồi nhòm dậy. Lúc này chàng mới nhìn rõ hết mọi vật trước mắt mình, thì thấy mình nằm dựa vào chân vách núi trong hang. Gần đó thiên nam độc thánh đoàn văn trình cũng nằm dài. Hơi thở như sấm, dường như lão đang cơn ngủ say. Điều khiến cho độc cô nhàn kinh ngạc hơn là tứ bất hòa thượng đang lấy nước suối lạnh nhỏ lên chán cho mình. Nhà sư thấy chàng tỉnh lại liền nghe răng cười nói. Độc cô nhàn, thằng lòi này tệ thật, người giúp lão quỷ sứ kia đánh bản hòa thượng một trận nên thân. Thanh âm nhà sư nói rất lớn dường như chẳng sợ gì đoàn văn trình nghe tiếng. Độc cô nhàn không khỏi lấy làm kỳ hỏi. Giá hòa thượng, lão nói, gì vậy? Chàng rơ tay ra trở về phía đoàn văn trình hỏi Giá hòa thường không sợ lão đánh cho một chập nữa ư Tứ bất hòa thượng lại nghe răng ra cười đáp Ít ra là hắn còn ngủ một hai giờ nữa Hắn mà tỉnh lại chúng ta đã đi xa ngoài trăm rằm Chúng ta đi thôi Nhà sư nói xong đứng dậy toan đi Độc cô nhàn câu mày hỏi Khoan đã, giá hòa thượng hãy kể lại những chuyện vừa xảy ra rồi hãy đi Tứ bất hòa thường cười ha hà đáp Chính là thứ long diên hương mà lão đã cho bản hòa thượng Lão quỷ này thế mà vẫn xui Độc cô nhàn hắng giọng một tiếng rồi nói Thế này mà bỏ đi thì dường như có điều không tiện Lão Tứ bất hòa thường hòa thường xua tay lia lia gạt đi Độc cô nhàn Ngươi là một kẻ không hiểu thời vận Lúc nên tàn độc lại không tàn độc Khi đáng từ bi lại chẳng từ bi Tỉ như chuyện đêm qua Lão quỷ đánh ta thừa sống thiếu chết thì ngươi lại câm hỏng. Dường như nhà sư thấy vụ đó chẳng tốt đẹp gì cho mình, nên nói dở chừng rồi dừng lại không nói nữa. Độc cô nhàn trao mày hỏi. Đây là địa phương nào? Tứ bất hòa thường đáp. Chỉ đi chừng 50 dặm nữa là đến núi nhàn đáng. Nếu bản hòa thường không do đường nhỏ đuổi tới dùng long diên hương khiến cho cả hai người mê đi thì chắc bây giờ ngươi đã bị lão quỷ giao trả về thuần vô thế ra rồi. Độc cô nhàn trong lòng siết nỗi vừa bi thương lại vừa vui mừng, vừa cảm kích lại vừa tức mình Chàng bâng không buông một tiếng thở dài nói Giá hòa thượng, tài hạ, thật là đến điên cái đầu vì lão Tứ bất hòa thượng xoa suýt chỗ mông bị đòn đau nói Ngươi có đi hay không mặc kệ ngươi, còn bản hòa thượng nhất định đi đây Có điều Nhà sư đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp Có một tin tức rất trọng đại cần cho ngươi hay Ngươi có biết quần hùng thiên hạ mở cuộc hội nghị bí mật trên núi Phục Nghiu sắp khai mạc rồi không? Độc cô nhàn hỏi lại Giá hòa thượng đã được tin đó rồi hay sao? Tứ bất hòa thượng cười đáp Chẳng những bản hòa thượng nghe được tin quần hùng thiên hạ mà thôi, lại còn biết cả tin thuần vu thế ra nữa Theo lời đồn thì thuần vu đại phu nhân cầm đầu bọn người thần bí đến trước đó ba ngày Theo lộ trình mà tình thì hiện giờ họ tới nơi rồi Độc cô nhàn nghe tin trọng đại này không khỏi sửng sốt Chàng la lên một tiếng, ái trà, rồi hỏi Giá hòa thượng có biết quần hùng thiên hạ là những nhân vật nào không? Tứ bất hòa thượng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp Cái đó khó nói lắm Có điều chắc chắn là quá nửa anh hùng hào kiệt đã tới nơi rồi Đại hội này ít ra đến hơn 200 người Có thực thế không? Độc cô nhàn tưởng chừng như bị một khối đá nặng để lên Tấm lòng hiệp nghĩa sôi động, chàng lập tức ra chiều quan thiết đến việc trọng đại này. Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Quần hùng mở đại hội bí mất có tin thuần vua thế gia cũng tới nơi không? Tứ bất hòa thượng lắc đầu đáp. Hỏng bét là ở điểm này, mục đích của cuộc họp chú trọng về chuyện đối phó với người rồi mới đến bọn thuần vua thế gia. Tình thực mà nói thì bọn họ chưa phát giác ra thuần vua thế gia mưu đồ cuộc đổ máu rùng rợn trên trốn giang hồ. Độc cô nhàn thở dài nói Thực là kiếp vận xui nên Tứ bất hòa thường trợn mắt lên hỏi Người không nghĩ gì đến vụ này ư Độc cô nhàn nghiến răng hỏi Núi phục nghiêu cách đây chừng bao xa Tứ bất hòa thường đáp Vào khoảng 2.000 ngàn giảm. Độc cô nhàn lại hỏi Muốn tới đó phải đi mất bao nhiêu ngày Tứ bất hòa thường nhíu cặp lông mày đáp Nếu đi suốt đêm này thì phải mất từ 3 tới 4 bữa có điều. Độc Cô Nhàn xua tay gạt đi. Giá hòa thượng bất tất phải nói thêm nữa. Tài hạ bị chúng phải hắc phúc cổ của Đoàn Văn Trình, nếu lão không chữa cho thì nhiều lắm là 3 ngày đã chết rồi. "Úi chao." Tứ bất hòa thượng nhảy lên nói. "Trên mình lão tất có thuốc giải." Lão nói xong muốn dục tìm trong người Đoàn Văn Trình. Độc Cô Nhàn nhăn nhó cười nói, Lão bất tất tìm kiếm chi vỗi, tài hạ đã đói hắc phúc cổ cần phải do chính lão dùng độc công hút ra chứ không có thuốc nào giải được. Dù có chăng nữa, giá hòa thượng cũng không thể nhận biết. Tứ bất hòa thượng nghe chàng nói vậy, liền trầm mặc không biết làm thế nào. Lời độc cô nhàn quả đã không lầm. Đoàn văn trình mang ngoài hiệu nam thiên độc thánh, trong người lão mang nhiều thứ thuốc độc. Tứ bất hòa thượng cũng độc cô nhàn đều là người ngoài thì sao phân biệt thuốc nào là thuốc giải hắc phúc cổ được. Độc cô nhàn vận khí điều tức một hồi vẫn thấy phủ tàng điều hòa, khí huyết lưu thông thư thái. Chàng liền đứng lên hỏi Có thuốc gì giải được long riêng hương không? Tứ bất hòa thượng lắc đầu đáp Dù có thuốc giải thì bản hòa thượng cũng chẳng tội gì phóng hòa đốt cháy mình. Độc cô nhàn lại hỏi Làm thế nào khiến cho lão tỉnh lại mau được? Tứ Bất Hòa Thượng vò đầu đáp. Dìm lão xuống nước thì chỉ chứng uống cạn chén trà nóng là lão tỉnh lại. Nhà sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng để cho bản hòa thượng đi xa đá rồi có làm gì hãy làm. Không thì Độc Cô Nhàn lắc đầu cười nói. Không phải tài hạ làm cho lão tỉnh lại để giải độc cho mình đâu. Nhưng bỏ lão xuống khe nước rồi chúng ta tức khắc chạy ngay. Tứ Bất Hòa thường nghe răng méo miệng hỏi. Ngươi định làm như thế là có ý gì? Độc cô nhạn nghiêm trang đáp. Tuy lão là thiên nam độc thánh, nhưng lúc này lão chẳng khác chi người thường. Đừng nói lão gặp người hung dữ, mà ngay loài giá thú xuất hiện cũng đủ ăn thịt lão rồi. Chúng ta chẳng thể bỏ mặc lão được. Tứ bất hòa thường hắn giọng một tiếng rồi hỏi. Vậy chất độc trong mình ngươi thì sao? Độc cô nhạn đáp. Chết sống là do số mạng, phú quý giàu sao tại bởi lòng trời. Được rồi, bản hòa thượng cũng chiều lòng ngươi. Đoàn không ngần ngừ gì nữa, cầm hai chân thiên nam độc thánh nhắc lên bỏ xuống khe nước. May chỗ khe nước này rất nông, nên thiên nam độc thánh không bị chết ngộp. Tứ bất hòa thượng bỏ thiên nam độc thánh xuống khe sủi rồi liền lập tức co giò chạy tút Độc cô nhàn cũng sợ thiên nam độc thánh hồi tỉnh, lão sẽ làm cho mình phải phiền não. Chàng liền chạy theo sau tứ bất hòa thượng. Hai người thi triển khinh công đến tột độ lao đi thật mau Chỉ trong trước mắt, hai người đã chạy ra khỏi hang núi Độc cô quái khách Jun 25, 2021-11h55 tối Tứ bất hòa thường dừng bước lại hỏi Độc cô nhàn, bản hòa thường rất phục ngươi, nhưng thọ mạng còn có 3 ngày Độc cô nhàn gióng giác ngắt lời Thời gian ba ngày cũng đủ rồi Chàng đảo mắt nhìn quanh, lại nói tiếp. Có điều tài hạ không thể đi theo giá hòa thượng được, vì cần tận dụng 3 ngày này. Tứ bất hòa thượng buồn giàu hỏi lại. Ngươi còn tính chuyện gì khác nữa hay sao? Độc cô nhàn thở giải đáp. Không có đâu, tài hạ muốn lợi dụng khoảng thời gian 3 ngày để chạy hơn 2.000 ngàn dặm đường tới núi Phục Nghiu là chỗ quần hùng thiên hạ tụ tập đằng cảnh cáo họ về việc thuần vu thế gia. Đồng thời để nói trắng cho họ hay thái độ cùng lập trường của độc cô nhạn này Tứ bất hòa thượng nhăn nhó cười nói Chán trí của ngươi thật là đáng khen Bản hòa thượng vẫn còn tiếc cho ba ngày thỏ mạng của ngươi Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp Thực ra bây giờ có cách phóng tin ra đêm nay là sáng mai tới nơi Độc cô nhạn lấy làm kỳ hỏi Biện pháp gì vậy? Tứ bất hòa thượng nở một nụ cười thần bí đáp Ngươi hãy đi theo ta rồi ta nói cho mà hay. Nhà sư dứt lời liền chạy trước về phía khu rừng thưa. Độc cô nhàn trong lòng ngờ vực, chàng ngần ngừ một lúc rồi cũng chạy theo tứ bất hòa thượng vào rừng. Thực ra chàng không chạy vào rừng cũng hiểu vụ này là thế nào rồi. Nguyên trong rừng có một hồi tiếng chim nổi lên. Độc cô nhàn cả mừng gọi. lão bạch mao Đồng thời một ý niệm bi thương cũng đến xâm chiếm tâm hồn chàng. Khiến chàng cơ hội chào lệ Quả nhiên độc cô nhàn Trông thấy con lão bạch mau Đang đứng chờ ở trong rừng Trên cổ nó buộc một sợi dây Cột vô một cành cây Nó vừa ngó thấy độc cô nhàn Lập tức ngẩng đầu vỗ cánh Kêu lên từng tràng dài không ớt Độc cô nhàn chẳng những trong lòng Còn có ý thê thảm Mà chàng còn có ý thèm thù nữa Nguyên con chim này Là con vật của đoàn Hiểu Vân Mà từ ngày chàng trốn khỏi thuần vu thế gia Đến nay bỗng nhiên gặp lại nó Tứ Bất Hòa thượng tủm tỉm cười nói: "Bữa nay chú chim luẩn quẩn với mình mà chú chịu để mình cột vào cây thì thật là duyên cớ không phải tầm thường." Độc Cô nhàn thở dài hỏi: "Giả Hòa thượng có biết con chim này của ai không?" Tứ Bất Hòa thượng nở một nụ cười thần bí đáp: "Chẳng những bản Hòa thượng đã biết chủ nhân con chim này là ai, mà còn biết cả người cùng chủ nhân nó đồng thời du dương ở trên không." Tứ Bất Hòa thượng nhìn quanh rồi nói tiếp: Hiện giờ bản hòa thương đối với ngươi đồng thời nếm phong bì đi mây về gió xem thế nào, nghĩa là cưới nó bay đến núi Phục Nhiêu, ngươi thử tính xem như vậy có được không? Độc cô nhạn vẻ mặt nghiêm trọng, người chơi như tượng đá, bóng chàng vỗ nhẹ nhẹ vào cổ con lão Bạch Mau, âu yếm hỏi. lão Bạch Mau, ngươi còn nhận được ta không? Lão Bạch Mau bật lên một tiếng líu lo tựa hồ để trả lời độc cô nhạn. Đồng thời nó tựa đầu vào vai chàng ra chiều thân mật. Tứ bất hòa thượng nghe răng cười nói. Được rồi. Độc cô nhàn thở dài hỏi. Ngươi có nhớ chủ nhân ngươi không? Lão bạch mau gật đầu luôn mấy cái, cặp mắt nó dương lên tròn xoe ra điều bi thảm. Độc cô nhàn xiếp bao cảm động, bố về nói. Ngươi cứ yên lòng, nếu ta còn sống thì nhất định sẽ cứu chủ ngươi ra. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng hiện giờ ta còn có việc gấp phải đi ngay. Ngươi có thể chở ta đi núi Phục Nghiu một chuyến không? Lão bạch mau gật đầu kêu lên mấy tiếng líu lo. Độc cô nhàn buông tiếng thở dài cởi dây buộc cổ con chim ra. Chàng ngồi lên khoảng giữa cổ và xương sống nó. lão bạch mau kêu lên một tiếng vỗ cánh toàn bay đi. Tứ bất hòa thường vội la lên. Khoan đã, chờ bản hòa thượng một chút. Rồi lão cũng nhảy lên theo. Độc cô nhàn vỗ lưng con chim nói. Lão bạch mau, ngươi chịu khó một chút, vì hòa thượng này tuy không phải người tốt, nhưng y đã phát thể đi cứu chủ nhân của ngươi. Nếu... chàng thở dài một tiếng nói tiếp. Nếu vạn nhất xảy ra chuyện bất hành thì nhà sư này sẽ giúp ngươi. Lão bạch mau dường như hiểu tiếng người, nó quay đầu lại nhìn tứ bất hòa thượng hòa thượng, lại gáy líu lo một tiếng rồi vỗ cánh vọt lên mây bay đi. con lão bạch mau bay rất nhanh, chỉ mất chừng 3 giờ. Nó đã vượt qua từng mây hạ mình xuống một sườn núi. Tứ bất hòa thượng lấy làm kỳ, lão bó chung quanh rồi hỏi. Đây là địa phương nào? Con chim này mệt rồi xuống nghỉ hay là đã tới nơi? Độc cô nhàn tuy đã cưới lão bạch mau một lần, nhưng chàng cũng không khỏi lấy làm lạ, bỗ đầu nó cất tiếng hỏi. Đến núi Phục Ngưu chưa? Con lão bạch mau gật đầu luôn mấy cái nhưng nó không lên tiếng. Độc cô nhàn tuy chưa hết ngạc nhiên, song chàng rất tin con lão bạch mau Chàng bước xuống ghé miệng bên của nó khẽ nói Ngươi hãy cứ bay đi, khi nào cần đến chúng ta sẽ có cách kiếm ngươi Lão bạch mau gật đầu mà vẫn không kêu, nó vô cánh vọt lên không bay đi Độc cô nhàn khẽ nói Lão bạch mau là một thần điêu cổ kim hiếm có Vừa rồi sở dĩ nó không lên tiếng, chắc là nó đã phát sát ra trong núi có nhiều người Tức thì quần hùng đã đến đây đông lắm. Chàng đảo mắt nhìn quanh, gượng cười ngập ngừng nói. Có điều chúng ta. Tứ bất hòa thường vào đầu bước tay nói. Quần hùng thiên hạ lấy việc đối phó với độc cô nhạn làm trọng yếu hơn hết. Giả tỷ họ phát sát ra người thì e rằng sẽ xảy ra một cuộc đại chiến ngay tức khắc. Độc cô nhạn hỏi. tại hạ giữ thái độ hòa bình để nói chuyện với họ xem thế nào. Tứ bất hòa thường xua tay đáp. Vô ích, Nguyên ở trên núi Nhật Nguyệt, người đã giết 93 tay cao thủ, nếu người không có đường lối giải thích thì chẳng đời nào họ chịu buông tha. Độc cô nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ngoài cách đó còn có biện pháp khác. Tứ bất hòa thường vội hỏi. Biện pháp gì? Độc cô nhàn cởi cái bọc trên lưng ra rồi tủm tỉm cười đáp. Bây giờ phải thay đổi bộ mặt, Nguyên trong bọc có mặt nạ cùng quần áo. Tứ Bất Hòa thượng vỗ tay và cười nói: "A Di Đà Phật, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu." Lão lại vò đầu hỏi: "Ngươi định giả làm người nào?" Độc Cô Nhạn không trả lời, chàng lấy áo mặc vào mình. Tứ Bất Hòa thượng lặng lặng đứng bên coi. Lão chờ Độc Cô Nhạn mặc áo xong rồi ngạc nhiên hỏi: "Ái cha, ngươi định làm lão nhân gia ư?" Độc cô nhàn đồng tâm đột nhiên xoay lại nắm tay tứ bất hòa thường hỏi “Lão nhân ra là ai? Chắc lão cũng nhận biết rồi Tứ bất hòa thường dương mày trợn mắt lên đáp Y là trời ơi Ngươi đừng làm thế có hơn không? Rồi lão cảm khái thở dài nói Bây giờ ta có tố cáo với ngươi cũng chẳng quan hệ gì Lão chính là ra ra tải hạ Tải hạ là cháu ruột lão. Độc cô nhàn buông tay ra Ồ, lên một tiếng rồi hỏi. Lão nói rõ hơn một chút được không? Tứ bất hòa thượng nhăn mặt nói. Lão nhân ra sinh được một trai một gái, người con gái gả cho người thuần vu thế ra. Bù là ai đại khái ngươi cũng biết rồi. Độc cô nhàn hắng dòng một tiếng, chàng thúc dục Lão nói tiếp đi. Tứ bất hòa thượng thở dài nói. Người con trai là ra ra bản hòa thượng, từ thỏa bé ra ra không chịu chăm lo việc nhà. Từ ngày người lấy vợ, lại càng chảnh mạng hơn, người đem mẫu thân bản hòa thượng trốn đi. Độc cô nhàn sừng sốt hỏi. Láo ra trốn đi ư, còn giá hòa thượng thì sao? Tứ bất hòa thượng nhăn nhó cười nói. Khi ấy bản hòa thượng còn nhỏ, chỉ nhớ rằng tổ phụ mắng chửi cả một tháng trời. Nhưng bản hòa thượng, lão hòa thượng vò đầu bước tay nói. Bản hòa thượng cũng chẳng hay ho gì. Trồm gà, trồm chó, càng lớn càng mất nết. Độc cô nhàn cười hỏi. Chắc giá hòa thượng bị lão nhân ra bắt được. Tứ bất hòa thượng nhăn nhó cười nói. Đúng lắm, sau ta đi quy y đầu Phật làm hòa thượng, từ đó mới khá hơn những ngày còn nhỏ một chút, có điều ta không sửa đổi hoàn toàn được nết hư. Độc cô nhàn chầm dòng hỏi. Giá hòa thượng có nghe được tin gì về song thân không? Tứ bất hòa thượng lắc đầu đáp. Không có, bản hòa thường không muốn đi theo song thân là người trần tục. Trong lúc độc cô nhàn cùng tứ bất hòa thường đang nói chuyện bóng nghe có tiếng chân người lật đật đi tới. Độc cô nhằn kéo áo tứ bất hòa thường khẽ nói. Có người phát xác ra chúng ta rồi đó. Hai người liền lãng Minh đi ẩn vào trong đống loạn thạch. Chẳng bao lâu, bỗng thấy mấy bóng đen lập lờ đến nơi. Cứ coi bộ pháp cũng đủ biết những người này bản lĩnh không phải tầm thường. Đáng được kể vào hàng nhất, nhì trong các môn phái lớn Xong đối với độc cô nhàn thì bọn này chàng vẫn chưa coi vào đâu Khi mấy người đến gần chàng mới nhìn rõ là hai nhà sư và hai đạo sĩ Trong hai nhà sư thì một người đã già lắm, chạc tuổi ngoài 70 Còn một người nữa vào hàng đứng tuổi Vừa trông đã hiểu ngay là nhà sư trẻ này còn ở dưới lão già một bậc Hai đạo nhân kia cũng tương tự Một người dâu tóc bạc phơ chạc tuổi 70 trở lên Còn người kia mới chỉ loáng thó ăn có mấy sợi dâu vàng, coi bộ là hai thấy trỏ. Bốn người đi vành ngoài một vòng chứ không xuất hiện. Nhà sư giả niệm Phật Hiêu rồi nói Lạ thiệt, lạ thiệt, lão tăng nghe gió có tiếng người nói chuyện mà tại sao gần tới nơi lại chẳng thấy đồng tính chi hết. Độc cô nhàn ẩn mình trong đống loạn thạch, suýt nữa không nhìn được bật lên tiếng cười. Hai tăng hai đảo bước nhanh tới nơi, nói chuyện lớn tiếng hơn để lộ hành tung của mình. Giả tỷ có người của thuần vu thế gia thì bốn người này liền bị hại ngay Vì thế mà có thể biết rằng họ ít khi len lỏi vào chốn giang hồ Đạo nhân dâu bạc miệng niệm, vô lượng thọ Phật, rồi nói Phải đó, kể về bản lãnh của Lão Thiền Sư cùng Bần Đạo Thì những người nói chuyện vừa rồi khó lòng thoát khỏi phạm vi sục tìm của mình Vậy mà sao bây giờ không thấy tông tích họ đâu nữa Giọng nói của Lão Đạo đầy vẻ nghi ngờ Nhà sư đứng tuổi ra chiều kinh hái, y đảo mắt nhìn quen một lượt rồi quay lại ngập ngừng nói với nhà sư già. Bẩm sư phụ, cứ tình hình này mà coi thì chắc đây là độc cô nhàn hoặc bọn người thuần vu thế gia đã đến Ngoài ra chẳng có ai lại thân pháp mau lẻ qua được tai mắt mình Lão Tăng và Lão Đảo nghe nhà sư đứng tuổi nói như vậy thì giật mình biến sắc Cả hai vị không bảo nhau mà cùng thò tay về phía sau vai giúp trường kiếm ra tưởng chừng chuẩn bị một cuộc đại chiến. Đạo nhân có mấy sợi dâu vàng cũng nhìn lão đạo dâu bạc hốt hoảng nói. Sư phụ, liệu có cần phóng tin báo đồng để thông chi? Lão đạo dâu bạc xua tay khẽ nói. Đừng có hoang mang, tông tích kẻ địch chưa xuất hiện mình không nên hốt hoảng báo động. Nếu đây chỉ là một sự kinh sở háo huyền thì khó lòng tránh khỏi quần hùng thiên hạ cười chê bọn mình là khiếp nhược. Lão đạo nói xong đưa mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt lão tăng Nhà sư già tâm thần hồi hộp, không có chủ định gì, liền nói hòa theo Đúng đúng, chúng ta hãy sục tìm lúc nữa rồi sẽ tính Lão tăng nói xong lấy trong tay áo ra một trái hỏa cầu chế bằng lưu hoàng chuyên đưa tin báo cấp tốc, cặp quả cầu vào khe ngón tay, tùm tỉm cười nói Nếu là độc cô nhàn hay bọn thuần vu thế ra mà chúng ta phóng phi đàn báo hiệu cáo cấp thì chỉ trong nháy mắt là bao nhiêu tay diệu thủ lục tục đến ngay. Độc cô nhàn đưa mắt nhìn tứ bất hòa thượng cười nói. Bây giờ chúng ta bất tất phải ẩn nấp làm chi nữa? Chàng nói xong lượm một hòn đá liền ra. Hòn đá đùng vào cành cây ở ngoài ba trường phát ra một tiếng, kẹt, hai tăng hai đảo nghe tiếng cả kinh, đều chống kiếm nhảy sổ lại đồng thanh quát hỏi. Ai đó? Tiếng quát run run chẳng những tỏ ra bất lực, mà còn lộ vẻ khủng khiếp nữa. Dĩ nhiên trên cành cây đó không có người, bốn người nhảy lại chẳng thấy chi hết. Giữa lúc bốn người còn đang kinh hái thì trên vai lão tăng lão đảo bỗng nghe tiếng bố nhẹ một cái. Hai lão hoàng hồn xoay mình bung kiếm toan chém tới. Thật là kỳ gì, nếu không phải là ma quỷ thì phải là một tay cao thù tuyệt đỉnh trên đời. Hai người vừa vung trường kiếm lên thì thấy huyệt kiên tỉnh tê nhất. Thanh bảo kiếm đưa lên nửa vời rồi không chém xuống mà cũng không thu về được vì hai lão đã bị điểm huyệt. Nhà sư và đạo sĩ đứng tuổi dường như chưa thấy trường hợp này bao giờ, nên càng kinh hái hơn, đứng thồn mặt ra. Miệng há hốc mà không nói nên lời, người không nhúc nhích. lão tăng và lão đạo bị điểm huyệt, tuy đứng ngay đơ như xác chết, không chuyển động được, nhưng thần chí chưa mất. Họ còn trông thấy và nghe rõ nên trong lòng đã bớt phần kinh hái. Họ đã nhìn rõ hai người xuất hiện là một lão già đầu tóc bạc phơ và một nhà sư thẩm thượt, liền tự nhủ. Độc cô nhạn là chàng thanh niên hai chục tuổi. Bọn người thuần vu thế gia hết thảy đều mặc áo xanh che mặt. Cứ coi bộ mặt hai người này cũng biết họ không có liên quan gì với độc cô nhãn cùng thuần vu thế gia. Hai lão tăng đảo đang ngẫm nghĩ thì thấy lão già dâu tóc bạc phơ cười khà khà. Khẽ vung ngón tay ra. Hai luồng chỉ phong vọt tới giải khai huyệt đảo cho lão tăng và lão đạo. Hai lão thở phào một cái rồi đưa mắt nhìn nhau ra vẻ nghi ngờ. Đồng thời cha thanh trường kiếm đang cầm trong tay vào vỏ. Trong lòng hai lão đều yên chí đối phương muốn ra hại mình thì đã không giải khai huyệt đảo Huống trì võ công của đối phương ghê gớm như vậy thì thanh trường kiếm trong tay mình đối với họ chẳng khác gì một cảnh mục vô dụng. Lão đạo bất sắc điểm, vô lượng thọ Phật, rồi hỏi. Bần đạo là nhất hư ở Côn Luân, xin hai vị cho biết tôn tính đại danh. Lão già dâu tóc bạc phơ vẻ mặt lầm lì, hắng dòng một tiếng rồi hỏi lại. Phái Côn Luân có một vị đạo hiệu là thanh nhất đạo trưởng chắc cũng đồng môn với các hạ. Nhất hư đạo trưởng hơi đỏ mặt lên ấp úng đáp. Y là tệ sư đệ. Đáng tiếc hành vi của y, có điều lầm lỗi nên đã bị trục xuất khỏi môn phái rồi lão già dâu bạc lạnh lùng nói Như thế là phải lão quay sang nhà sư già hỏi Phải trăng đài sư phó là một vị cao tăng phái nga mi lão hòa thượng hay tay chấp trước ngực đáp Bần tăng là thiên đạo ở chùa thiếu lâm Thí chủ là lão già dâu bạc gật đầu cười đáp lão phu là lâm thiên lôi Còn vị này là tứ bất đại sư. Nhất hư đạo trưởng cùng thiên đạo thiền sư nghe nói đều giận mình kinh ngạc hỏi lại. Phải chăng, thí chủ là âm thánh lâm lão ra? Hồi ở núi Bắc Mang, có phải thí chủ đã viện trợ cho trưởng môn các phái lớn thoát hiểm không? Lâm Thiên lôi vuốt sâu cười đáp. Lão phu chính là lâm Thiên lôi, còn hai chữ âm thánh chẳng qua là ngoài hiệu mà các bạn võ lâm đã quá khen mà gắn cho, lão phu rất lấy làm hổ thẹn. Nhất hư đạo trưởng ngập ngừng hỏi. Nhưng Bần đạo nghe Đồn Lâm thí chủ đá. Lâm Thiên lôi bật lên tiếng cười ngắt lời. Người ta đồn lão phu chết rồi, có đúng thế không? Thiên đạo thiền sư cũng nói theo. Bần tăng cũng nghe người ta đề cập. Lâm Thiên lôi hơi lộ vẻ giận dữ hỏi ngay. Hai vị trước kia đã từng gặp lão phu, mà bây giờ lão phu rõ ràng đứng trước hai vị, chẳng lẽ còn giả được hay sao? Nhất hư đạo trưởng cùng thiên đạo thiền sư ngơ ngác nhìn nhau. Độc cô quái khách. Jun 25, 2021-11h55 tối. Lão Tăng và Lão Đạo Ngầm ngừng một lúc rồi nói. Lâm Lão Hiệp Sĩ dạy quá lời. Lời đồn trên giang hồ thường không đúng sự thực. Nguyên vệ bản lãnh Lâm Lão Hiệp Sĩ cũng chưa ai có thể mạo xưng được. Lâm Thiền lôi cười khanh khách nói. Tứ bất đại sư đây từng quen bôn tàu giang hồ. Giao lưu rất rộng chắc hai vị nhẫn biết y. Nhất hư đạo trưởng cùng thiên đảo thiền sư ra chiều bẽn lẽn đáp. Nói ra lại mắc cỡ, bọn bần tăng và bần đáo quanh năm ở chùa tu luyện, ít khi qua lại giang hồ, nên những vị lừng danh võ lâm hiện nay không được biết mấy. Có điều pháp hiểu thiền sư đây nghe rất đặc biệt. Tứ bất hòa thượng nghe giang cười đáp. Bản hòa thượng sở dĩ dùng pháp hiệu tứ bất vì một là, bất tông kinh, hai là, bất lễ Phật, ba là, bất giới tử, bốn là, bất giới luân, cứ ăn mặn. Sự thực mà nói thì chỉ có thể liệt vào hàng giá hòa thượng. Nhất hư cùng thiên đạo cúi đầu thi lễ nói. Rượu thịt chẳng qua chui vào lòng giả còn đức Phật ngồi trên đầu. Đại sư tu hành đến bậc cao thâm, tự nhiên không cần câu nể những quy củ thông thường. Bọn bần tăng muôn phần không kịp một. Tứ Bất Hòa Thường nghe hai lão tăng bốc mình thì trong lòng khoan khoái vô cùng, lão đưa tay lên xoa cái đầu chọc rồi cười nói. Bản Hòa Thường rất lấy làm hổ thẹn. Lão đảo mắt nhìn đối phương rồi hỏi tiếp: "Sao bốn vị không ở lại Côn Luân và Thiếu Lâm để tiếp tục công cuộc thanh tu mà còn đến núi Phục Nghiu làm chi?" Lão tăng và lão đạo bị Tứ Bất Hòa Thường hỏi câu này không khỏi sửng sốt. Thiên đạo thiền sư ở chùa Thiếu Lâm từ từ cất tiếng hỏi: Đại sư phụ qua lại giang hồ lâu ngày, vậy người có biết việc độc cô nhàn đã giết 93 tay cao thủ ở núi Nhật Nguyệt không? Tứ bất hòa thường đưa mắt nhìn lâm thiên lôi, nghe răng cười hỏi. Hay vì nói thế thì ra quần hùng đến núi phục như hội họp là để tính kế diệt trừ thằng lòi đó phải không? Thiên đạo thiền sư niệm Phật hiểu rồi đáp. Ngoài việc đó ra còn vụ thuần vu thế ra đã làm chấn đồng giang hồ 100 năm trước đây. Nhà này sau Lâm vào tình cản suy vi bây giờ lại ngóc đầu dậy. Mục đích của họ là để báo thù cho ông cha đời trước và cũng có ý tranh quyền bá chủ võ Lâm. Lão Tăng rứt lời lại quay sang nhìn Lâm Thiên lôi nói. Khi ở núi Bắc Mang nếu những trường môn của các phái lớn không được Lâm Lão hiệp sĩ viện trợ cho thì e rằng cũng bị bọn người nhà thuần vô thế gia cướp đi rồi. Tứ bất hòa thường thẻ lưới ra hỏi. Bọn chúng lời hại đến thế kia ư? Thiên đạo thiền sư thở giải đáp Tình hình nghiêm trọng không phải chỉ có thế Trong các môn phái lớn còn có những hàng đệ tử bất tiếu quy đầu thuần vu thế ra gây loạn võ lâm Vì thế mà anh hùng hiệp sĩ trong thiên hạ mới mở cuộc hội họp bí mật trên núi Phục Nghiêu Chắc hai vị cũng là người đồng hội đồng thuyền nên đến đây giúp sức phải không Tứ bất hòa thượng lộ vẻ kỳ quái lắc đầu cười đáp Không phải đâu, bản hòa thượng cùng lâm lão thí chủ đi du sơn ngoạn thủy ngẫu nhiên qua đây mà thôi Nhất hư đạo trưởng cùng thiên đạo thiền sư đưa mắt nhìn nhau rồi song song thi lễ hỏi. Hai vị đều là bậc thánh võ lâm, chẳng lẽ thấy người đồng đào gặp trường kiếp đàn, sinh linh đổ thán mà điểm nhiên tỏa thì được ư? Dòng nói ra chiều tha thiết mong được hai người tham dự hội nghị. Tứ bất hòa thường lắc đầu lắc cổ đáp. Bọn lão phu tuy cũng có ý muốn tham dự đại hội nhưng không nhận được thiệp mời của người chủ trương nên không tiện đường độ tham gia. Thiên đạo thiền sư vội thi lễ nói Té ra vì thế mà đại sư phú của trách Nhưng nghe tin Nhà sư muốn nói nghe tin âm thánh lâm thiên lôi chết rồi Còn tứ bất hòa thượng lại không phải là nhân vật nổi danh trong võ lâm Họ cũng chẳng biết ở đâu mà phát thiệp Nhưng lão chưa thốt ra lời thì cảm thấy nói như vậy không tiện Nên ấp úng một hồi không biết nói gì nữa Lâm thiên lôi tùm tìm quay lại nhìn tứ bất hòa thượng gắt lên Đã đến đây thì còn nói lắm làm chi Thiên đạo thiền sư cả mừng hỏi Nói vậy thì ra lâm lão hiệp sĩ đã ưng thuận rồi chăng? Lâm thiên lôi tùm tỉm cười hỏi lại Không hiểu cuộc đại hội này do vì nào chủ trương Thiên đạo thiền sư chấp tay đáp Cuộc đại hội này do ân sư đời trước tệ phái là tuệ phạm thiền sư chủ trương Tứ bất hòa thượng ngạc nhiên hỏi Tuệ Phàm lão thiền sư là trưởng môn sư phụ của quý phái ngày nay Người thoái vì đã ba bốn chục năm sao còn trở lại giang hồ. Thiên đạo thiền sư thở giải đáp. Võ lâm gặp hồi kiếp đàn, trưởng môn tệ phái phải thống lãnh đệ tử ba đời phải đến thiền viện ân sư quỷ lấy ba ngày ba đêm ân sư mới chiếu đứng ra. Lâm Thiên lôi cũng cười nói theo. Tội Phàm lão thiền sư là một vị cao tăng cửa Phật, người rất tinh thông về những môn học của nước đàn ma để lại, nhưng đối với những âm tà thần công của thuần vô thế ra dường như còn có chỗ chưa theo kịp. Thiên đạo thiền sư gật đầu Ân sư cũng đã nghĩ đến điều đó Người chỉ lo không thắng được họ thì khiến cho kiếp vần võ lâm càng thêm phần trầm trọng Vì thế phải chia hành động ra làm hai đoạn Lâm Thiên lôi vội hỏi Hai giai đoạn đó như thế nào? Thiên đạo thiền sư đáp Giai đoạn thứ nhất Ân sư mời những cao nhân hiệp đạo quy ẩn từ lâu đều ra giúp đỡ Lâm thiền lôi gật đầu mỉm cười nói Lệnh sư là một nhân vật cao cả, người chỉ hô một tiếng là khắp thiên hạ răm rắp nghe theo, có điều theo chỗ Lão Phu biết âm tà thần công của thuần vu thế gia bá đảo và tàn độc vô cùng. Dù có mời cả mấy vị võ lâm nổi tiếng trên trốn giang hồ hiện nay Lão Phu e rằng chưa phải đối thủ của bọn thuần vu thế gia. Thiên đạo thiền sư chắp tay nói Đúng thế, vì vậy mà ân sư đã dự định thêm giai đoạn thứ hai. Đó là nguyên nhân mở cuộc đại hội bí mật trên núi Phục Nghiêu. Lão Tăng đưa mắt nhìn nhất hư đảo trưởng rồi hạ thấp dòng nói tiếp. Ân sư là tuệ phàm tuy ưng chiều Hà sơn, nhưng người cũng tự biết chưa chắc đã đủ lực lượng để trừ diệt độc cô nhạn và bình chỉ thuần vu thế gia, nên có ý khẩn cầu tổ sư của bần tăng xuống núi. Tứ bất hòa thượng, ồ, một tiếng rồi hỏi. Phải chăng là ngộ quả lão thiền sư, lão nhân gia hãy còn tài thế ư? Thiên đạo thiền sư niệm Phật hiệu chấp tay nghiêm trang đáp. Tổ sư bần tăng đã tới 150 tuổi, nhưng tinh thần hãy còn tráng kiện, công lực thông huyền. Lão nhân ra là vị cao tăng bậc nhất chùa thiếu lâm từ trước đến nay. Chỉ cầu sao được người chịu Hà sơn thì bất luận việc gì cũng giải quyết dễ như trở bàn tay. Lâm thiên lôi tỏ vẻ hướng hờ tùm tìm hỏi. Giả tỷ ngộ quả lão thiền sư ưng chịu Hà sơn mà vẫn không giết được bọn thuần vu thế ra thì làm thế nào? Thiên đạo thiền sư dường như không ngờ lâm thiên lôi hỏi đến câu này, lão sừng sốt đáp. Nếu tệ tổ sư đã hạ sơn mà không thắng được thuần vu thế gia thì là thiên mệnh muốn cho võ lâm phải chịu một trường kiếp nạn. Lâm thiên lôi gật đầu cười mát hỏi. Vậy lệnh tổ sư có chịu hạ sơn không? Thiên đạo thiền sư khẽ thở giải đáp. Tệ sư tổ thoái bị tiềm tu đã bảy tám chục năm, đâu có phải truyền cầu được dễ dàng. Lâm Thiền lôi trầm ngâm một chút rồi nói lão Phu có ý muốn được gặp Tuệ Phạm Thiền Sư trong cuộc đại hội này, không hiểu hai vị có chiều dẫn kiến trăng. Thiên đạo Thiền Sư vội đáp Dĩ nhiên Bần Tăng rất hoan nghênh, vậy Bần Tăng xin dẫn đường cho hai vị vào. Nhà sư nói xong cùng nhất hư đạo trưởng và cả hai tên tăng, đạo trung niên cất bước đi trước. Lâm Thiền lôi cùng tứ bất hòa thượng liền song song theo bọn họ. Nguyên chỗ này là chân núi Phục Nghiu từ chân lên đến đỉnh có đến hơn 10 dặm đường. Dọc đường từ chân lên đến đỉnh núi cứ 5 bộ là một trạm nhỏ, 10 bộ là một trạm lớn. Những trạm canh kín có hở có, nghiêm mật phi thường. Đồng thời lại còn có rất nhiều người đi tuần tiểu, phần lớn là những tay cao thủ trong quần hùng đảm nhiệm. Lâm Thiên Lôi cùng tứ bất hòa thượng được thiên đạo thiền sư và nhất hư đạo trưởng dẫn đường nên không bị ngăn trở chi hết. Trong lòng Lâm Thiên Lôi bất giác này ý nghĩ khâm phục, Vì chàng thấy mười mấy dặm đường trên núi Phục Nhiêu bố trí canh gác nghiêm mật chẳng khác gì thiên la địa bóng, dù là một con kiến bỏ lên núi cũng bị người phát sát. Điều khiến cho lão quan tâm là những người canh gác đại đa số võ công tầm thường. Nếu bọn thuần vu thế gia kéo đến thì những người này chẳng khác con sâu cái kiến trong bàn tay chúng. Vận mệnh họ ra sao không cần nói cũng đã biết rồi. Như thế té ra họ lượm được những tin tức quá ít ỏi nên không biết rõ thực trạng Lâm thiền lôi còn đang ngẫm nghĩ thì đã tới bên ngoài một khu rừng rậm. Bỗng nghe tiếng chuông trống vòng tới. Lão nhìn qua cái lá thấy thấp thoáng bên ngoài có tòa miếu vũ tường đỏ ngói xanh. Thiên đạo thiền sư ngoành đầu lại mỉm cười nói. Lâm lão hiệp sĩ cùng tứ bất thiền sư đến nơi vừa gặp dịp. Bây giờ chính là lúc quần hùng sắp mở đầu cuộc họp đêm. Lão nói xong dạo bước đi trước, xuyên vào những nửa khu rừng rậm thì đến trước miếu vũ. Lâm Thiên lôi gần đến nơi ngó thấy tòa miếu này cách kiến trúc rất là hùng vĩ. từng xây cao đến hơn 3 trường, phía bên cổng lớn treo biển đề ba chữ vàng, Linh Thạch Tử. Tứ bất hòa thường khẽ huyết độc cô nhắn tức người hóa trang Lâm Thiên lôi, khẽ nói. Linh Thạch Tử này là một trong 72 tòa miếu biển lớn nhất của phái thiếu lâm. Lâm Thiên lôi thấy kiến trúc nguy nga, khí phách nghiêm trang cũng sinh lòng kính cẩn. Cổng chùa mở rộng. Hai bên đều có 8 nhà sư cầm giới đao canh giữ. Ngoài ra còn hai vị lão tăng lưng đeo trường kiếm mình mặc áo cả xa đứng trước 16 vị sư kia. Trong ngoài cổng sơn môn chỗ nào cũng đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Thiên đạo thiền sư dừng lại trước cổng sơn môn khép nép nói. Xin hai vị hãy chờ một chút, bần tăng xin vào bẩm báo ân sư để lão nhân ra ra đón hai vị. Lâm Thiên lùi chắp tay đáp. Xin thiền sư cứ tùy tiện. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Tuệ phạm thiền sư giới luật nghiêm minh, tuy mình đã đóng giả lâm thiên lôi đến đây mà thiên đạo thiền sư cúng vào bẩm trước chứ không dám thiền tiện dẫn vào. Chẳng bao lâu, bỗng thấy mười mấy nhà sư ra ngay tiếp. Đứng đầu là một vị lão tăng tuy tuổi rất cao mà mặt mũi hồng hào. Cặp mày bạc rất dài, khó mà đoán được tuổi lão chừng bao nhiêu. Vị lão tăng chân bước vững vàng, điều bộ ung dung khiến ai nhìn thấy cũng đem lòng kính phục. Lâm thiền lôi tiến lên chắp tay hỏi Phải trang đại hòa thượng là tuệ phạm thiền sư? Lão hòa thượng cũng tiến nhanh một bước tuyên Phật hiểu rồi cười ha hả đáp Xa cách nhau hơn bốn chục năm mà coi lâm lão hiệp sĩ cũng chẳng khác năm xưa Sao, lão hiệp sĩ không nhận được lão tăng ư? Lâm thiền lôi hơi chấn động tâm thần, chàng cũng cười khanh khách nói Lão thiền sư cũng giống hệt như ngày trước, có điều bảo tướng thì trang nghiêm hơn nhiều Tuệ Phạm Thiền Sư ngừng tiếng cười thở dài nói Không dám Lão Tăng tự hèn với mình vĩnh biến ẩn giật Lâm Tuyền Tiềm tu Phật quả Không ngờ lại phải tái xuất giang hồ Lão lại thở dài nói tiếp Khi Lão Tăng thoái bị tiềm tu Thì Lâm Lão Thí Chủ có tặng cho một đôi câu đối Mà Lão Tăng vẫn treo ở trước thiền đường Để hàng ngày trông thấy Câu đó là Lâm Thiên lôi lại chấn đồng tâm thần Liền cười nói Văn tài kém cỏi Nét bút tầm thường, đâu dám mong được hân hạnh ấy. Chàng nói xong cười ha hà đối đáp hàm hồ cho xuôi chuyện. May ở chỗ tuệ phàm thiền sư cũng không nói gì về chuyện này nữa. Lão thở dài nói tiếp. Ngày nay giang hồ nổi cơn biến cố, chẳng những bần tăng phải hạ sơn mà còn làm phiền lùi các bạn chi giao ngày trước. Điều khiến cho bần tăng ái náy nhất là quấy nhiễu đến cả ân sư của mình. Lâm Thiên lùi gật đầu nói nhỏ. Lệnh sư là ngộ quả thiền sư, thần công của nhà Phật đã đến bậc siêu Phàm nhập thánh Nếu người chịu Hà sơn thì cuộc náo đồng giang hồ chỉ trong nháy mắt là định Tuệ phạm thiền sư khẽ thở dài nói “Lão tăng đến đây đã gần 10 bữa Ngày nào cũng vào cầu khẩn nhưng gia sư quy ẩn đã lâu không muốn len lõi vào chốn giang hồ thì phi nữa Lâm thiền lôi cho mày nói Nếu lệnh sư nhất định không ra thì chẳng có cách nào nữa Ngừng một lúc chàng lại hỏi Ngộ quả lão thiền sư sau khi lui khỏi giang hồ rồi cứ tính tu ở đây hay sao? Nguyên chàng tưởng ngộ quả thiền sư đã là một vị cao tăng thoái Vì ở chùa Thiếu Lâm thì tiềm tu ở núi Tung Sơn mới phải Sao lại đến núi Phục Nghiu xa xôi này? Tuệ phạm thiền sư mắt chiếu ra những tia hàn quang Nhìn chầm chập vào mặt lâm thiên lôi ngó ký một hồi rồi nói Lâm lão hiệp sĩ sao lại mau quên thế? 43 năm trước Bần tăng chẳng đã cùng lâm lão hiệp sĩ đến yết kiến gia sư một lần rồi ư. Lâm thiên lôi càng chấn động tâm thần bùng bảo giả. Mình không ngờ lâm thiên lôi và phái thiếu lâm lại có mối quan hệ mật thiết đến thế. Câu hỏi vừa rồi e rằng sẽ bị lộ tẩy. Chàng liền cười ha hả nói. Lão phu thật là hồ đồ, rất nhiều việc ngày xưa bây giờ không nhớ được nữa. Chàng chắc chắn là tuệ phạm thiền sư đã đem lòng ngờ vực mình rồi. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, tứ bất hòa thượng đứng bên không ngớt vào đầu bứt tai mà không tiện xen vào. Quần hùng tụ tập trong đài hùng bảo điện đang lục tục ra khỏi cửa điện. Tuệ phạm thiền sư đảo mắt nhìn quanh, lão thấy vậy liền cười nói. Cả bần tăng cũng hồ đồ mất rồi. Lâm lão hiệp sĩ cùng tứ bất đại sư vì quan tâm đến chuyện còn mất của võ lâm mới đường xa lặn lội tới đây, mà mình quên mất không mời vào thiền đường nghỉ ngơi, cứ đứng chỗ này lại nhảy hoài. Lão hòa thượng liền nghiêng mình tươi cười nói tiếp Mời lâm lão hiệp sĩ cùng tứ bất đại sư vào đi Lập tức hai nhà sư trong mười mấy vị đứng sau tiến ra dẫn đường Họ đi qua mé tả đại hùng bảo điện tiến thẳng vào một viện nhỏ gần đó Lâm Thiên lùi vận mục lực nhìn quanh bốn phía Thì thấy quần hùng từ trong đại hùng bảo điện đi ra có đến năm sáu chục người đủ cả tăng Đi, đảo, tục mà người nào cũng từ năm chục tuổi trở lên Vì tuệ Phạm Thiền Sư không giới thiệu với mọi người nên ai nấy đều dương mắt lên nhìn Lâm Thiên Lôi cùng tứ bất hòa thượng. Lâm Thiên Lôi thấy thế lấy làm khó chịu liền đảo mắt nhìn quen rồi nói. Nghe nói bây giờ Lão Thiền Sư sắp chủ tỏa buổi hội họp ban đêm, Lão Phu cũng muốn tham dự, sao Lão Thiền Sư không có đi ít kiến các vị anh hùng để cùng bàn việc lớn. Nguyên chàng sợ thuần vu đại phu nhân mà kéo tới một cách đột ngột thì tất nhiên phải xảy ra cuộc đổ máu. Có điều thứ hai làm cho chàng băn khoăn là chàng đã trúng phải hắc phúc cổ của thiên nam độc thánh và chỉ còn sống được hai ngày. Nếu không làm xong kịp thời những hoài báo trong lòng mà tử kỳ đến nơi thì chết cũng không nhắm mắt. Chàng muốn trước khi chết làm việc cực kỳ mau lẻ. Một là nói rõ việc thế ngoài tam kỳ đã bắt đầu chế luyện thứ thuốc chữa ác tật cho bọn thuần vu thế gia. Đó là một biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết tần cội dễ mối nguy cơ cho võ lâm. Điều thứ hai chàng muốn lợi dụng cơ hội này để tỏ rõ cho quần hùng võ lâm biết mình là người thế nào. Dĩ nhiên chàng chẳng thể nói ra mình là người nhà thuần vu thế gia. Chàng chỉ lấy cái tên độc cô nhàn trong suốt đời mình và quyết tâm không nhìn nhận thân thế cùng lai lịch. Trong thời gian ba ngày chàng chỉ có thể làm được bấy nhiêu việc. Giả tỷ thuần vu đại phu nhân dẫn người đến lúc chàng còn sống thì dĩ nhiên chàng phải chu toàn một phen. Ngoài chuyện đó ra... Nhất thiết chàng bỏ hết không nghĩ gì nữa Dĩ nhiên đây là chàng đã mất hết những lưu luyến trên đời, chẳng thiết sống nữa Nếu không chàng chỉ cần đi kiếm thiên nam độc thánh đoàn văn trình để lão chữa cho thì chàng lại khỏi như thường Bấy nhiều ý nghĩ vụt qua như chớp nhoáng trong đầu óc chàng Bỗng nghe tuệ phạm thiền sư ung dung cười nói Một là hai vị đường xa nhọc mệt nên đi nghỉ ngơi một lúc Hai là trời đã gần sáng Buổi họp đêm mà lão tăng chủ tỏa cũng giải tán Đến giờ ngọ sẽ 12 hai vì cùng ra thương nghỉ việc lớn Lâm Thiên lôi không tiện nói gì hơn, đành đi theo hai nhà sư dẫn đường cho mình Chỉ trong nháy mắt, ba người đã tiến vào một thiền điện Trong sân điện bóng trúc phất phơ, bách tùng chi chi Lâm Thiên lôi ngẩn đầu trông lên thấy ba gian sảnh phòng sáng sủa và sạch sẽ Chàng chắc nơi đây là chỗ tiếp khách Hai nhà sư dẫn đường đến cửa thì dừng bước lại, cúi đầu chắp tay rất là cung kính. Tuệ Phạm Thiền Sư tiến nhanh lại một bước hỏi. Lâm Lão Hiệp Sĩ còn nhớ lại chỗ này chăng? Lâm Thiên lôi lại hàm hồ đáp. Lão Phu đã nói là gần đây trí nhớ tệ quá, bao nhiêu việc ngày trước cơ hồ quên hết giáo. Tuệ Phạm Thiền Sư mỉm cười nói. Bần Tăng muốn nhắc nhở Lâm Lão Hiệp Sĩ một điều may ra có giúp cho trí nhớ Lâm Lão Hiệp Sĩ được phần nào chăng? 43 năm trước đây lão hiệp sĩ đã cùng Bần Tăng bàn hoàn với nhau nửa tháng trời. Chúng ta đã ở trong thiền viện này. Lâm Thiên lôi bật lên một tiếng cười nhăn nhó đưa tay gõ chán nói. "Phải rồi, phải rồi." Thảo Nào lão phu coi thấy quen mắt. Tuệ Phạm thiền sư cả cười nói. Lâm lão hiệp sĩ qua chơi đất cũ, Bần Tăng cùng lão hiệp sĩ phải dắt tay nhau mà đi vào. Lão vừa nói vừa phất tay áo bào nắm lấy cổ tay Lâm Thiên Lôi. Lâm Thiên Lôi cũng cười ha hả nói: "Lão thiền sư đối với lão phu trình trọng quá chừng." Chàng cũng xoay tay nắm lấy cổ tay Tuệ Phạm thiền sư. Thế rồi hai người tiến vào sảnh đường. Coi bề ngoài hai lão ra chiều thân thiết mà trên thực tế đã ngấm ngầm trao đổi một chiêu. Tuệ Phạm thiền sư mặt hơi biến sắc cả cười nói: "Hơn 40 năm chưa gặp, thần công Lâm lão hiệp sĩ tăng tiến rất nhiều." Bần Tăng Từ cảm thấy xấu hổ là thua kém không bằng lâm lão hiệp sĩ. Độc Cô Quái Khách Dun 25, 2021-11h55 tối Nguyên hai lão lúc nắm tay nhau đều ngấm ngầm vận kinh lực, dù chỉ trong nháy mắt, tuệ phạm thiền sư cũng cảm thấy nội lực đối phương rất là hùng hậu, khiến cho cánh tay mình bị tê trồn và khí viết đã hơi nhuồn nhạo. Lâm Thiên lôi cười ha hả nói Thần công cửa Phật của Lão Thiền Sư đã đến bậc thông viện. Lão Thiền Sư là một cao thủ hãng nhất trong số những người mà Lão Phu đã gặp từ trước đến nay. Lão Phu cam chịu lỗi thất kính. Lâm Thiên Lôi nói xong chắp tay xá dài Nguyên Tuệ Phạm Thiền Sư phát huy kình lực tuy không cao thâm bằng Lâm Thiên Lôi, nhưng cũng khiến cho chàng giảm bớt lòng khinh miệt các môn phái lớn. Sau một chiêu thử sức chàng thấy công lực Tuệ Phạm Thiền Sư dù không hơn được chàng nhưng cũng tương đương với mình. Trừ hai nhà sư đứng gác trước cửa, còn ngoài ra chưa có ai tới. Tuệ Phạm Thiền Sư nghiêm sắc mặt nhìn hai nhà sư thủ lập quát. Các ngươi chuyển dù ra ngoài đâu đấy phải canh phòng cho nghiêm nhặt, đừng thấy trời sáng mà chảnh mạng. Sau nữa ra báo cho quần hùng ở ngoài điện hãy vào nhà khách xá nghỉ ngơi. Hai nhà sư kính cẩn giả một tiếng rồi đi ngay. Trong khách đường tịch mịch, chỉ còn lại Tuệ Phạm Thiền Sư, Lâm Thiên Lôi và Tứ Bất Hòa Thượng. Tuệ Phạm Thiền Sư niệm Phật hiểu rồi hỏi Lâm Lão Hiệp Sĩ, bây giờ, Lão Hiệp Sĩ đã cho biết tên họ thiệt chưa? Lâm Thiên Lôi ung dung cười đáp Lão Thiền Sư đã biết tải hạ giả mạo rồi chăng? Chàng cũng không ngờ mình lại bật ra câu hỏi này Tuệ Phạm Thiền Sư bình tĩnh đáp Âm thánh Lâm Thiên Lôi tả thế đã có tin đưa đến Lão Tăng Tuy những lời đồn đại trên chốn giang hồ khó mà tin được Nhưng ít ra nó cũng làm cho lão tăng phải nghi ngờ và chú ý đến thí chủ nhiều hơn. Độc cô nhàn cười nói. Nguyên nhân chân chính khiến cho tiền bối khám phá ra tải hạ đã mạo xưng Lâm Thiên Lôi là vì tiền bối cùng âm thánh quen biết nhau và mấy chục năm trước đã có mấy phen đi lại. Không thì... Tuệ Phạm Thiền Sư vẫn bình tĩnh ngắt lời. Không phải thế đâu mà là ngược lại. Giữa lão tăng cùng âm thánh Lâm Thiên Lôi tuy ngưỡng mộ đài danh mà chưa từng gặp mặt một lần. Dĩ nhiên lão chẳng tặng đối liến chi hết và chưa bước chân tới núi Phục Nghiu này lần nào. Độc cô nhàn vừa cười vừa chầm giọng nói. Té ra tài hạ có tật giận mình, giả tỷ tài hạ không nhìn nhận những điều mà tiền bối bìa đặt ra thì e rằng tiền bối cũng không phân biệt được là chân hay giả. Tuệ Phạm Thiền Sư cười nói. Sự thực là như vậy, vì tấm mặt nạ của thí chủ chế tạo rất tinh vi nên tuy giữa ban ngày ban mặt cũng khó lòng mà phân biệt được chân giả. Rồi nhà sư trầm giọng quát hỏi: "Thí chủ là hào kiệt phương nào? Thí chủ Mao Xưng Lâm Thiên Lôi trà trộn lên núi Phục Nghiu vì mục đích gì?" Tứ bất hòa thượng lớn tiếng xen vào: "Tuy y Mao Xưng nhưng bản hòa thượng là của thật." Lão dùng phép truyền âm nhậm mật bảo độc cô nhạn: "Ngươi đừng nói rõ tên hiệu thật của mình." Ngờ đâu câu này làm cho độc cô nhạn tức giận, chàng cười khẩy một tiếng rứt tấm mặt nạ ra để lộ chân tướng. Tử bất hòa thường vỗ cái đầu chọc lóc la lên Ông nội ơi, ông định làm hư việc hay sao? lão hấp tấp xoay mình lùi lại mấy bước Tuệ phàm thiền sư đột nhiên biến sắc, kinh hãi la lên Phải chăng ngươi là Độc cô nhàn gióng giạc đáp Tài hạ là độc cô nhàn, ngoài ra tưởng chả cần nói gì thêm nữa Tuệ phàm thiền sư vạt áo phùng lên như cái trống Hiển nhiên là lão đã vận đầy đủ thần công Nhưng độc cô nhàn tỏ thái độ oai hùng, bình tĩnh khiến cho nhà sư không khỏi sừng sốt. Độc cô nhàn ngạo nghế không thèm đề phòng, cười lạt hỏi. lão thiền sư đã biết tài hạ là ai mà sao chưa hành động? Tuệ phạm thiền sư khẳng khái thở dài nói. lão tăng coi người đã nhiều mà chưa thấy ai diện mạo tuấn kiệt như thí chủ. Có điều đáng tiếc là thí chủ lạc vào tà đạo, nếu không thì nhất định là một tay hào kiệt quán thế đổi trời đạp đất. Độc cô nhàn cười dỗ ngắt lời. Tài hạ chỉ hỏi lão thiền sư định đối phó với tài hạ bằng cách nào. Tuệ phàm thiền sư hắng giọng một tiếng rồi đáp. Thí chủ hãy cho biết trước mình giả trang làm âm thánh lâm thiên lôi lên núi phục nghiêu để mưu đồ chuyện gì rồi lão tăng sẽ đói cách đối phó thí chủ. Độc cô nhàn thở vào một cái đáp. Trên núi Nhật Nguyệt Tài Hà đã tàn sát 93 tay cao thủ các môn phái, rồi ở núi Bắc mang lại làm cho trưởng môn phái võ di nát ra như tương thì bây giờ bất luận có nói gì chắc Lão Thiền Sư cũng chẳng tin nào. Tuệ Phạm Thiền Sư bình tĩnh đáp. Bất luận Lão tăng tin hay không, sao thí chủ không thẳng thắn nói ra. Độc cô nhàn bị thái độ của đối phương làm cho chấn động. Giả tỷ là người khác thì tất nhiên đã phóng hiểu lên cao cấp và sắp khai diễn một trường huyết chiến. Nhưng nhà sư già này lại không hoang mang, đàm luận một cách ung dung, cách đối đáy không kiêu căng mà cũng không chịu lép vế, thêm vào thái độ bình tĩnh đủ khiến cho người ta phải kính phục. Độc cô nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Tài hạ tuy giết người đã nhiều, nhưng những người bị giết đều có lý do đáng chết, họ hầu hết là phường tàn bảo bất nhân. Còn vụ 93 tay cao thủ trên núi nhận nguyệt là do bọn đó bước bách Tài hạ, nên mới. Tuệ Phạm Thiền Sư ngắt lời. Những cái đó Lão Tăng đã hoàn toàn tin là sự thực. Lão Tăng chỉ hỏi thí chủ đến đây với mục đích gì? Độc cô nhạn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Mục đích của tài hạ chính là viện trợ chính phái diệt trừ tà đồ để giải trừ hầu hoàn cho võ lâm. Đoàn chàng đem việc mình cùng Thiên Long Tăng, Địa Kiếp Đảo, Vô Danh Tẩu và Thế Ngoài Tam Kỳ từng đi lại với nhau nói cho Tuệ Phàm nghe. Chàng thản nhiên kể chuyện tìm đến thuần vu thế gia lấy cấp kim ti thảo đem về thuật hết một lượt. Dĩ nhiên chàng rút câu chuyện cho ngắn lại và những điểm liên quan đến từ sự chàng đều lược bớt đi. Sau hết chàng nói đến vụ thuần vu đại phu nhân thống lĩnh hàng ngàn nhân mã đã đồng thân ba ngày trước đây tiến đến núi Phục Nghiêu. Độc cô nhàn thấy tuệ phạm thiền sư khí độ không phải tầm thường mới đem mọi việc nhất nhất nói hết. Tuệ phạm thiền sư không hỏi sen vào, lão chờ độc cô nhàn kể xong mới niệm Phật hiệu một lần. Độc cô nhàn nhíu cặp lông mày hỏi. Những điều Tài Hà muốn nói chỉ có bấy nhiêu, còn tin hay không thì tùy ở lão thiền sư." Tài Hà. Tuệ Phạm Thiền sư nghiêm trang ngắt lời. "Lão tăng hoàn toàn tin là sự thật." Độc Cô Nhàn lấy làm kỳ hỏi, "Chẳng lẽ lão thiền sư không hoài nghi một điểm nào ư?" Tuệ Phạm Thiền sư bật lên chàng cười sang sảng đáp, "Vì khóe mắt thí chủ đã tố cáo tâm trạng của thí chủ một cách rất rõ ràng." Lão đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp, Đáng tiếc là thí chủ chán đã hiện màu hắc ám, trong vòng 3 ngày e rằng có cơ nguy đến tính mạng. Độc cô nhàn tưởng phải nói đến rách đầu lưới chưa chắc nhà sư đã chịu tin mình. Ngờ đâu sự tình lại giải quyết được một cách mau lẻ như vậy, chàng mừng rỡ vô cùng. Độc cô nhàn hoan hỷ cười nói. Không dấu gì lão thiền sư, tài hạ chúng phải hắc phúc cổ của thiên nam độc thánh đoàn văn trình, nhiều lắm là ba ngày hai đêm nữa tài hạ sẽ lìa bỏ cõi trần. Trời ơi. Tuệ phàm thiền sư không ngờ có việc này, lão nhíu cặp lông mày nói: "Thí chủ nên đi kiếm Thiên Nam độc thánh cầu y giải cứu cho." Độc cô nhàn khàng khái cười đáp: "Đây là việc tư của tài hạ, lão thiền sư bất tất phải quan tâm, nhưng việc thuần vu đại phu nhân thống lĩnh binh mã đến đây, lão thiền sư cần phải phòng bị." Tuệ phàm thiền sư ung dung đáp: Phép xử sự của đệ tử Phật Môn là lấy bất biến để đối phó với vạn biến. Hiện giờ gia sư chưa ưng thuần xuất sơn mà quần hùng đến đây rất đông. Nếu có cuộc chuyển động thì e rằng khó tránh được tải mắt bọn thuần vu thế ra, đành phải dùng phương pháp lấy sự nhàn hạ đối phó với kẻ nhọc mệt, cứ chờ cho bên địch tới đây sẽ tính. Có điều hay hơn hết là vô danh tẩu cùng Lê Vi tử luyện thuốc chữa ác tật mau chóng thành công để làm điều kiện căn bản giải quyết kiếp vận trong võ lâm trong trường hợp này. Lão lại nhìn độc cô nhạn một lần nữa, thở dài nói Thí chủ đã không coi sinh mạng làm chồng thì lão tăng cũng không hỏi nhiều nữa Nhà tranh quê kịch, 12 bị nghỉ tạm đây một ngày, lão tăng xin tạm thời kéo thoái Lúc sắp bước chân ra khỏi sảnh đường, nhà sư quay lại nhìn độc cô nhạn nói Độc cô thí chủ nên đeo mặt giả vào như trước vì hiện giờ quần hùng đối với thí chủ vẫn còn căm hần sâu cay chứ chưa tin được thí chủ như lão tăng đâu Độc cô nhàn xiết bao cảm kích chăm chú nhìn nhà sư già rồi đeo mặt nạ vào khôi phục lại diện mạo lâm thiên lôi. Lát sau hai chú tiểu đưa trẻ nước cùng đồ điểm tâm vào rồi chẳng nói gì, kín đáo rút lui. Trong tiểu viện hoàn toàn tịch mịch không một tiếng động, trong phòng cửa đóng âm u, bên ngoài tùng bách che kín làm cho bầu không khí càng thêm nặng nề khiến người ta tưởng chừng nghẹt thở. Độc cô nhàn đưa mắt nhìn ra thấy các cửa đều đóng kín. Chàng ấm ngầm vận công. Tuy cách tấm cửa gỗ mà chàng vẫn trông rõ có hai nhà sư canh gác. Độc cô nhàn thấy tuệ phạm thiền sư đã có lòng tin mình, thì chàng cũng tin nhà sư, nên tuy trong lòng phiền muộn mà chàng vẫn không nghi ngờ có chuyện gì xảy ra. Độc cô nhàn uống trà ăn điểm tâm rồi ngồi xuống vần công điều tức. Tuy chàng mắc phải hắc phúc cổ của thiên nam độc thánh, nhưng chưa đến thời kỳ phát tác. Chàng vẫn không thấy gì khác lạ. Vần khí điều tức rồi, chàng cảm thấy nội lực cuồn cuộn Tâm trí sáng suốt Chàng vẫn tin thiên nam độc thánh Không phải là người dùng lời nói để ham dọa ai Hết ba ngày Chất độc phát tác Chàng nhất định phải chết Đột nhiên chàng nghĩ tới mấy ngày nay Bồn ba nhọc mệt trừ lúc ở trên núi Vân Vũ chàng đã luyện tập được mấy khúc âm công Chàng chưa luyện lại lần nào Bây giờ gặp lúc thanh tịnh Chàng tự nhủ Sao ta không nhân lúc này Tiềm tâm nghiên cứu võ học một phen Dù sinh mình sắp kết thúc Mình học thêm chút võ công cũng chẳng hại gì. Nghĩ thế rồi chàng bỏ hết tạm niệm dùng tâm nghiên cứu. Lâm Nguyệt Thu cho chàng một ít khúc phổ chàng đã thuộc lòng, liền đem khúc phổ đọc lại một lượt thì chàng thấy chỗ nào đặc biệt cho lắm. Chàng nhớ lại Lâm Nguyệt Thu có nói cuốn thiên lôi dẫn đã bị thất lạc không thì. Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc, chàng thấy tự sáng chế ra võ học là một điều hợp với tính ngạo nghế của mình rồi tự hỏi. Sao ta không sáng tác một khúc có thể chẳng kém gì khúc thiên lôi dẫn Chàng liền nhắm mắt cô nghĩ, miệng nói làm nhảm tựa như kẻ điên khùng Hiển nhiên chàng đã đi vào lĩnh vực quên hết cả người lẫn mình Tứ bất hòa thượng không được ung dung như chàng lão ở trong phòng bước lui rồi lại bước tới Có lúc vò đầu bước tay, có lúc ngồi phệt xuống đất ra chiều sao xuyến không yên Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại qua mất nửa ngày Độc cô nhàn vẫn ngồi yên như trước không nhúc nhích chút nào. Tứ bất hòa thường không nhìn được nữa. Lão cố ý nền chân xuống thật mạnh cho độc cô nhàn nghe tiếng. lão thấy chàng vẫn ngồi lì liền thở dài la lên. Độc cô nhàn, chúng ta sắp chết đến nơi rồi, ngươi có biết không? Độc cô nhàn vẫn ngồi yên, chẳng hỏi han mà cũng không nhìn đến lão. Tứ bất hòa thường cúi gầm mặt xuống nhìn chàng một lúc rồi lớn tiếng hỏi. Độc cô nhàn. Mì xì ngốc rồi ư. Độc cô nhàn bỗng mở mắt ra, ánh mắt sáng như điền nhìn tứ bất hòa thượng cười hỏi. Giá hòa thượng, ta biết gọi giá hòa thượng bằng gì bây giờ? Biểu huynh nhé. Tứ bất hòa thượng không ngờ chàng hỏi câu này. lão ngơ ngác đáp. Người xuất ra không có gia đình, những việc tục ra không nói đến nữa. Bản hòa thượng pháp hiểu là tứ bất, còn người muốn kêu bằng giá hòa thượng hay phong hòa thượng gì tùy ý ngươi. Độc cô nhàn mỉm cười nói Giá hòa thượng đã là cháu Lâm Thiên Lôi thì chắc âm công phải giỏi lắm Tài hạ muốn biết điều đó Tứ bất hòa thượng nghe răng cười đáp Nói ra lại mắc cỡ, bản hòa thượng không làm cho lão nhân ra vui lòng Nên chẳng học được bao nhiêu Độc cô nhàn lại hỏi Giá hòa thượng so với Lâm Nguyệt Thu thế nào Tứ bất hòa thượng vẫn còn có chút kiêu ngạo lão cười đáp Bản hòa thượng tuy nói là không học được nhiều, so với y chẳng biết có hơn không, nhưng nhất định không chịu kém. Độc cô nhàn gật đầu. Tài hạ cũng nhờ lâm Nguyệt Thu mà học được chút âm công. Tứ bất hòa thượng vỗ cái đầu chọc nói. Cái đó bản hòa thượng đã biết rồi, cây thiết địch mà ta cho người đem ra ngoài giang hồ cũng đủ ham dọa người rồi đó. Độc cô nhàn lạnh lùng nói. Tài hạ tự mình cũng chế ra được một khúc mệnh danh là tâm ma khúc. Tứ bất hòa thượng, ồ, một tiếng rồi nói. Ngươi là kẻ thông minh tài trí thì tất nhiên khúc đó cũng có chút uy lực, ngươi lại dùng cây thiết địch của ta thì có thể tự hào là một tay danh thủ về âm công rồi đó. Độc cô nhàn, hừ, lên một tiếng rồi rút ông thiết địch mà tứ bất hòa thượng đã cho chàng ở trong tay áo ra. Chàng dung tay liệng cây thiết địch quát lên. Đây cầm lấy. Tứ bất hòa thượng đón lấy cây thiết địch ra chiều hối hần hỏi. Ngươi giận ta rồi ư Độc cô nhằn cười lạt đáp Tài hạ phát minh ra khúc này không cần một thứ nhạc khí nào hết Tứ bất hòa thượng trần hai mắt tròn xoe lắp bắp nói Kỳ nhỉ, kỳ nhỉ Âm công mà không dùng nhạc khí thì chỉ có tổ phụ lâm thiên lôi phục sinh mới làm nổi Bản hòa thượng e rằng ngươi không giỏi đến thế được Độc cô nhàn cười rồi nói Tâm ma khúc của tài hạ uy lực thế nào chưa thể chứng minh được Bây giờ tài Hà hãy cùng hòa thượng tỉ thí một phen. Tứ bất hòa thượng nhảy lên hỏi. Ngươi tỷ thí với bản hòa thượng. Độc cô nhàn đáp. Chính thế. Tứ bất hòa thượng lắc đầu nói. Ngươi cùng bản hòa thượng đang ở trong hang cọp, cần phải che đỡ cho nhau. Có lý đâu lại tàn sát nhau bao giờ? Độc cô nhàn cười hỏi. Giá hòa thượng muốn nói là âm công thắng được tài Hà trăng. Tứ Bất Hòa Thượng ấp úng đáp Không phải thế đâu, nhưng Độc Cô Nhàn đột nhiên cười rộ rồi thổi lên mấy tiếng lanh lành Tứ Bất Hòa Thượng cười hích hích nói Ngươi thổi xáo miệng Độc Cô Nhàn ngừng tiếng thổi lanh lành rồi phát ra một chàng cười đặc biệt kỳ lạ Tứ Bất Hòa Thượng la lên Ngươi định dở cho gì vậy Miệng lão nói thế mà lòng cực kỳ kinh hái Vì tiếng còi lanh lành lão nghe chẳng coi vào đâu Nhưng khi chuyển sang tiếng cười thì lão tưởng chừng như đầu óc bị cưa xẻ. Chỉ trong khoảnh khắc, tứ bất hòa thượng công lực mình đã để tù hoàn toàn bị tiêu tan. Lão tựa hồ người uống nhiều rượu nóng, đầu nặng mà chân nhẹ, tứ chi mềm nhún. Tứ bất hòa thượng lắc đầu lắc cổ la lên. Thôi im đi. Đồng thời lão cầm cây thiết địch để lên miệng thổi. Nhưng hai tay lão tựa hồ đeo nặng ngàn cân mà cả khí lực cần để thổi tiêu cũng mất hết. Lão miễn cưỡng thổi lên mấy tiếng yếu ớt, chẳng thấm thiê dí Lão đành dừng lại đứng thừa người ra